Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu Mai rất vui để gặp các bạn Ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn Nội dung một bộ chuyện mới cùng có 5 tập Chúng ta sẽ cùng đón nghe bộ chuyện này Đoàn Thành Vy, một cô gái rất là xinh xắn Học giỏi, đang ruộng ở trời Tây Bất ngờ gặp anh trong một tình huống Anh đang bị người khác hãm hại Và rất nhiệt tình giúp đỡ anh thậm chí cô rất tự tin cho anh qua đêm ở nhà cô. Điều này khiến cho anh có một ấn tượng rất sâu sắc với cô gái này. Thế nhưng gia đình cô có những biến cố ập tới khiến cho anh và cô không thể gặp lại nhau trong khoảng 2 năm. Và sau đó liệu họ có thể gặp lại nhau hay không? Và câu chuyện tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi qua bộ truyện này. Ngay bây giờ là tập 1. Đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ dài, cảm giác toàn thân dã rời đầu óc không thể tiếp thu được thêm một cái chữ nào nữa rồi. hơi luyến tiếc một tí, nhưng cô nàng miễn cưỡng gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại. Trăng phải mượn về học tiếp vậy. Thù dọn đồ dùng, sách, bút trên bàn, cô nàng miễn cưỡng đứng lên ra về. qua ra một vòng xung quanh thư viện, hình như không phải miễn cưỡng, mà bây giờ mọi người ra về hết rồi thì phải. thư viện hoàn toàn không còn bóng người, hình như chỉ mình cô là không cảm thấy đã muộn. Đưa quyển sách trước mặt cái cô trong coi thư viện Cô lễ phép nói Em chưa đọc xong cuốn này Em muốn mượn quyển này về xem thêm với ạ Ừ, đưa thẻ sinh viên của em đây Cô đăng ký mượn sách cho Thủ tục khá nhanh lẽ Cô nhận lại thẻ và sách ra về Vừa bước ra khỏi cửa Cửa gió lạnh làm cô giật cả mình Đưa tay kéo cao cái cổ áo khoác Cất luôn quyển sách vừa mượn trong ba lô Rồi nhanh chóng bước về căn hộ của mình Cô, đoàn Thanh Vi Năm nay 22 tuổi, sinh viên năm 3 của Đại học Harvard Là thiên kim tiểu thư chính hiệu Bà cô là tổng giám đốc của đoàn thị Một doanh nghiệp lớn chuyên về xuất nhập khẩu Hai ông bà chỉ có mình cô Một phần do đoàn kết hôn muộn Một phần do hiếm muộn Mãi khi tuổi cao hang ông bà mới có cô Chính vì vậy cô được cha mẹ nhất mực nương chiều và che chở Vậy nhưng mà cô rất cầu tiến Thành tích học tập tốt Không ỷ lại ba mẹ tí nào Điều này làm cho bố mẹ hài lòng lắm Tuy vậy cũng không can cản nổi Sự thương con của ông bà Khi cô quyết định sang Mỹ du học Ông mua cho cô căn hộ bên này Không lớn lắm nhưng tiện nghi Và gần trường thế là ổn rồi Trở về khuya Đường xá trở nên vắng vẻ Đường về căn hộ không quá xa Nhưng cũng khiến cho cô nhanh bước chân hơn Ánh đèn đường mờ ảo Cộng theo mí mắt có hơi nặng chịu Vì mệt mỏi qua ngày dài Cả thân hình cô đâm vào vật chắn trước mặt Cô xoa xoa cái đầu hơi ê của mình Ngạc nhiên không hiểu Vì sao pha phải vật cản Trong khi cô vẫn đi giữa vỉa hè thanh thang Chưa kịp định hình Cô bị bàn tay to lớn kéo vào trong con hẻm tối gần đó Lúc này Vì mới nhận ra Mình vừa va phải bức tưởng thịt Cô định lên tiếng hỏi anh là ai nhưng đối phương đưa tay lên bịt miệng cô lại Hùng dữ ném phía cô cái ánh nhìn sắc lạnh Trong đêm tối, ánh mắt chẳng khác gì đôi mắt quỷ dữ khiến cô ấn lạnh. Đối phương cất giọng đủ cho hai người nghe, nhưng chẳng đầy ý cảnh cáo. im miệng đi, tôi không làm gì cô. Nếu lên tiếng, tôi lập tức giết chết cô đấy. Miệng vẫn bịt chặt, tâm lý thì vô cùng sợ. Cô chỉ gật đầu ra hiệu mình ổn. Đối phương cũng từ từ buông lỏng bàn tay to lớn bịt miệng cô ra. Chỉ là không lâu sau đấy, tiếng bước chân rồn rập. Càng lúc càng gần hai người hơn Qua ánh sáng mập mờ không rõ Từ những ngọn đèn đường Cô không thể nhận ra khuôn mặt của những kẻ ngoài kia Nhưng đủ cho cô đếm được Có tới bảy tám tên Trong khoảnh khắc đó cô không dám thở mạnh Cô nghe rõ tiếng trái tim Đập mãnh liệt trong lồng ngực Như kêu gào được giải thoát Còn em hai người đứng Đủ để che khuất tầm nhìn của những kẻ ngoài kia Như đề phòng cô bán đứng mình Người đàn ông đứng gần với cô Một tay ghi chặt bả vai Vi. Khoảng cách gần đến nỗi, cô cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp nặng nhọc của đối phương. Hơi thở càng nhanh và ngắn, cô mường tượng ngửi được mùi tanh nồng của máu trong không khí. Gạt đi suy nghĩ của bản thân, cô tự chân an mình. Chắc không phải đâu, là do mày sợ quá, sinh ra ảo giác bình tĩnh nào Vi. Sau một lúc tìm kiếm xung quanh, đám người ngoài kia bỏ mặt. Cô còn nghe rõ tiếng chửi thề Của một trong số bọn chúng vọng lại Mẹ kiếp cái mạng chó của hắn lớn thật Thế mà chạy thoát được Về thật sự không biết ăn nói làm sao với lão đại Không lâu sau đấy Tiếng người mắt thẳng Bóng dáng của những người bên ngoài không còn lởn vởn Cô với người đàn ông thở vào nhị nhõm Nhưng cô còn một rắc rối nữa Chính là cái người đàn ông trước mặt Cô lên tiếng rụt rè đề nghị Anh gì ơi Anh buông tôi ra được chưa Bọn chúng đi cả rồi đấy Anh không nói gì chỉ hử nhẹ Cô hiểu anh ngầm đồng ý được hay không Cô lấy hết can đảm Ra cánh tay ghi trên vai mình Chỉ đang giít mạnh một tiếng qua kẽ răng Cảm giác vô cùng đau đớn Lúc này vì thực sự chú ý mùi máu Mà mình ngửi thấy từ ban nãy đến giờ Anh bị thương rồi Một câu hỏi nghi vấn Nhưng cũng là câu khẳng định suy đoán của bản thân mình Anh không trả lời Nhưng cô biết mình đoán đúng Cô lên tiếng đề nghị đi theo tôi Lúc này người đàn ông mới lên tiếng Theo cô làm gì Chẳng biết lúc này sự biếng bình gan dạ của cô lấy ở đâu Cô quay lại chất vấn ngược lại anh Không theo tôi Thế chẳng nhẽ anh muốn quay ngược ra ngoài kia Chưa chắc bọn chúng đi hết đâu Anh tặc lưỡi bấm bụng đi theo cô Anh không tin cô gái như cô làm gì được anh Tuy anh bị thương thật Nhưng dư sức đối phó với người phụ nữ như cô Hơn nữa Anh không thông thạo đường xá ở đây Vết thương trên vai anh do mất máu nhiều Cũ khiến anh xuống sức và mệt mỏi đôi phần Cứ thế anh theo sau bước chân cô Vì giận anh tiếp tục đi sâu vào con hẻm Chứ không quay ra đường chính ban nãy Anh tò mò nhưng vẫn chọn đi theo Không ngờ Đây vậy mà là con đường tắt Chẳng qua vì nó tối và hẹp ít người để ý Nhưng đối với một người ở lại khu này tận 3 năm như vi Cô không thể không biết được Vừa theo chân cô đến căn hộ cách đó không xa Cô thuần thuộc mở khóa cửa khoát tay ra hiệu với anh Bảo đi. Anh thực tò mò, không biết cô gái nghĩ gì trong đầu. Đêm hồ khuya khoát, dám dẫn người đàn ông không quen biết về nhà. Đặc biệt, người đàn ông đó lại còn uy hiếp cô. Phải khen cô quá tốt bụng, hay chê cô ngu ngốc quá tin người. Anh ngạc nhiên hỏi cô, như muốn củng cố thêm suy đoán của mình. Đây là nhà cô à? Chẳng nhẽ không sợ tôi là người xấu, giết cô giết khẩu à? Cô nhăn mặt, vẻ không hài lòng với câu hỏi của anh, nhưng vẫn đáp lại. Nếu không vào, tôi để mặc anh chảy máu đến chết bên ngoài Hơn nữa nếu anh muốn giết tôi Nên ra tay từ lúc trong con hẻm sẽ không ai biết Đừng có ngu ngốc làm điều đó trong chính ngôi nhà của tôi Điều đó chẳng khác nào anh nói với cảnh sát Mình chính là hung thủ đâu Cái giọng điệu chanh chua như nhím sủ lông khi đáp trả của cô Không những không làm anh bực mình Mà còn làm anh thấy bất ngờ Không phải ba nãy sợ sệt như thỏ con Bây giờ thành xói lớn Cứ y như hai người khác nhau ấy Anh không trần trừ theo cô vào nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Anh chọn cho mình chỗ ngồi sofa. Không lâu sau thấy cô trở ra với hộp y tế lớn trên tay. Anh ngạc nhiên hỏi. Cô hay bị thương lắm à Cô cụt lủn đáp. Không, nhưng ở một mình học được chút kiến thức sơ cứu thông thường, phòng trường hợp không may. Anh à một tiếng thể hiện mình đã hiểu. Cô cẩn thận quan sát vết máu trên người anh để xác định vị trí vết thương. Đặt chiếc hộp y tế lên bàn Cô lạnh giọng nói Cởi áo ra đi Anh chẳng nói thêm một lời thừa thãi Cứ thế theo lời cô cởi áo của mình Từ áo vest cà vạt cho đến áo sơ mi Chiếc áo của anh vừa lìa khỏi thân người Cô hơi nheo mắt với vết thương của anh Vết thương này phải dài cỡ 7cm Nhưng may được cái không quá sâu Nếu không cô không biết xử lý thế nào Cô thuần thục lấy bông cồn y tế Từ chiếc hộp bắt đầu lau chùi sát trùng cho vết thương Vừa làm vừa nói Như kiểu đang phân tích ấy. Chắc vết thương này do chém sượt qua thôi nhỉ Nhìn những con dao bọn chúng cầm ban nãy Nếu chém chúng thật Cánh tay này của anh thực khó nói trước ra sao Cô biết rõ quá nhở Học y à Không học chuyên ngành Chỉ tham gia một khóa kỹ năng cơ bản Tôi chỉ giúp anh xử lý Nhưng không khâu cho anh được đâu Nếu không muốn thành sẹo lớn ý, Anh đến bệnh viện đi Không cần đến bệnh viện đâu Cô xử lý cho tôi là được rồi Không ai nói với ai câu nào Cô chuyên tâm xử lý vết thương cho anh cô không tiện làm phiền chỉ đến khi xong xuôi cô lên tiếng xong rồi đấy tôi hơi mệt tôi đi nghỉ trước anh có thể nghỉ lại một đêm hoặc rời đi nếu anh muốn không kịp để anh đáp cô nhanh chóng vào phòng mình khóa trái cửa phòng cô cần tắm rửa nghỉ ngơi nếu không với tấm thân dã rời này ngày mai chắc chắn không thức giấc nổi anh nhìn bóng lưng cô khuất thẳng sau cửa phòng mà lắc đầu người phụ nữ này đúng chẳng có chút gì gọi là đề phòng Còn lại mình anh Anh đứng dậy đi một vòng Quan sát căn hộ của cô Đồ đạc tuy không có gì Gọi là quá xa hoa và nhiều Nhưng đầy đủ và tiện nghi Hơn nữa được sắp xếp ngăn nắp Rõ dẹp vô cùng sạch sẽ Bước trên anh khựng lại Đôi mắt tập trung vào khung ảnh nhỏ Đặt ngay gần chiếc kệ tivi Đấy xác mà nói Đây là bức hình của cô gái vừa rồi giúp anh Chỉ khác mỗi điều Cô gái trong hình cười rực rỡ Nụ cười như có nắng Có sức hút Thôi miên anh bị cuốn vào nụ cười đó Cái cửa phòng của Vi lần nữa mở ra Như sợ cô hiểu lầm mình có ý định xấu Anh chủ động lên tiếng giải thích trước Tôi chỉ muốn tham qua một vòng căn hộ của cô Nhưng cô đừng lo, tôi không có ý xấu Cô không vội đáp lời anh Mà đi thẳng đến sofa Đặt chiếc chăn mỏng xuống ghế Trên người cô bây giờ là bộ pyjama rộng rãi thoải mái Có lẽ cô tắm và thay đồ trước đó Cô khẽ lắc đầu ra hiệu vào chiếc chăn vừa đặt xuống ghế Rồi lên tiếng nói với anh tùy anh thôi muốn xem gì thì xem đã xác định cho anh ở lại thì cũng không tránh được chăn tôi để đó nếu ở lại anh có thể dùng cảm ơn cô tôi có thể biết tên cô không tôi sẽ trả ơn cô tôi không muốn nợ ai điều gì thôi khỏi đi không cần trả ơn đã làm việc tốt cần gì mong cầu đối phương báo đáp cô không cần nhưng mà tôi muốn tôi không thích nợ ân tình người khác với tôi ân oán phải rõ ràng cô thấy hơi bực với sự cố chấp của anh Chẳng phải cô nói không cần, cứ nhắc lại điều người ta không muốn làm gì chứ. Cô nhàn nhạt, nhạt đáp, khỏi phải suy nghĩ nhiều đi. Ở đất nước xa xôi thế này, gặp một người cùng quốc tịch đâu có dễ. Cô ngáp một cái, bị mắt nặng chữ biểu tình muốn nghỉ ngơi. Nếu không gặp phải anh, giờ này cô ngủ từ lâu. Cô lưỡng thững về phòng, cũng không quên bỏ lại một câu ngủ ngon. Anh chăm chú như bóng lưng cô, cô gái nhỏ nhưng thú đanh mãnh liệt, dù cô không cần anh báo đáp. Nhưng bằng cách nào đó anh nhất định báo đáp cô Để điện thoại gieo lên Cắt ngang suy nghĩ của anh Anh lúc này nhận ra Điện thoại của anh trong túi áo vest đang gieo Sợ người bên trong thức giấc Anh nhanh chóng bước lại bắt máy Nhưng hình như lo lắng quanh thừa thửa thải Người bên trong chìm vấn giấc ngủ từ lâu Áp điện thoại vật tài Anh điềm đạm lên tiếng Nói đi Đầu dây bên kia nhanh chóng có người trả lời Chính tổng anh không sao chứ Anh đang ở đâu đấy Để bản thân anh không biết nơi này là ở đâu nữa Khi bị truy đuổi Anh chỉ biết cứ thế chạy phía trước Anh nhàn nhạt trả lời Tôi không biết Để tôi gửi định vị cho cậu qua đón tôi Vâng tôi biết ạ Anh nhanh chóng gửi định vị cho đối phương Rồi chuẩn bị để rời đi Anh còn có nhiều việc phải xử lý Mặc tạm trên áo sơ mi và áo vest ban nãy Dù bẩn nhưng còn hơn để nửa thân trần trên ra ngoài Chẳng biết có điều gì thô thúc anh Cứ làm anh cảm thấy thiếu thiếu với trần trừ mà anh thế nào, vô thức rơi trên tấm ảnh của cô mà anh vừa ngắm nhìn rất lâu. Anh bước phía đó, khẽ tháo tấm ảnh khỏi khung rồi cho vào túi áo vest rời đi. Trước khi đi tự nói với bản thân, cô bé, chúng ta sẽ còn gặp lại. Anh mở cửa rời khỏi căn hộ, thì bên ngoài có chiếc xe sang trọng đợi sẵn. Người trong xe vừa thấy bóng anh bước ra, chủ động mở cửa xe cho anh vào. Còn cúi đầu rất cung kính. Chính Tổng à, là tôi thất trách. Giọng anh lạnh lùng, không chút ấm áp. Chuyện này nói sau, đi thôi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, bỏ lại đằng sau bóng đêm bao trùm toàn bộ cảnh vật. Bóng tối bao giờ cũng đi kèm với sự che giấu, cứ như thể muốn dung hòa, ôm trọn mọi tội lỗi và bí ẩn vào bên trong. Mặc bên ngoài có bao bí ẩn hay bao điều cần che giấu, bị lúc này chẳng quan tâm. Không gì cưỡng được cảm giác ấm áp khi cuộn mình trong chăn nấm. toàn thân cô cứ thế thả lỏng chìm vào giấc ngủ. Phía bên này không nhàn nhã được như bên vì. Chiếc siêu xe sang trọng dừng trước khách sạn 5 sao xa hoa. Trình nhất Nam bước xuống, một mạch đi thẳng thang máy. Trợ lý của anh đi bên cạnh, nhanh chóng nhấn nút tầng nơi anh ở. Căn phòng tổng thống xa hoa rộng mưa lớn. Giá tiền một đêm đủ cho cả gia đình bình thường tiêu xài thoải mái hàng mấy tháng. Nam mệt mỏi, thả tấm lưng nặng chịu lên chiếc ghế sofa. Tay dai dai mi tâm mệt mỏi. Dù không mở mắt, nhưng anh đều đều lên tiếng. Điều tra cho tôi việc hôm nay do ai làm Tôi muốn có kết quả sớm nhất Vâng tôi đã hiểu Mỡ rồi cậu nghỉ ngơi đi Nói là nghỉ ngơi Nhưng chắc chắn đối với trợ lý của anh mà nói Đêm nay là đêm dài Anh còn nhiều việc phải làm lắm Một đêm dài nhưng nam không được nghỉ ngơi bao nhiêu Có lẽ là suy nghĩ quá nhiều Tuy nói nước Mỹ xa xôi này Không nằm trong địa bàn của anh Nhưng những kẻ dám ra tay Ngồi lên đầu thiên tuế nhanh không nhiều Mà nếu có kẻ dám suy nghĩ và làm điều điên rồ chắc chắn đối phương chuẩn bị ván cược lớn nam khẽ day mi tâm mệt mỏi ấn nút điều khiển bên cạnh tấm rèm cửa tối màu từ từ di chuyển nhường chỗ cho ánh nắng sớm tràn vào khắp căn phòng tráng lệ Chuyện công tác này thực sự là mang đau cả đầu anh đi về phía tủ rượu trên đó trưng bày đầy những chai rượu quý mỗi chai có giá trị trên trời rót cho mình một ly anh mang theo cả ly rượu đứng trầm tĩnh bên cửa sổ từ trên độ cao này nhìn xuống Toàn bộ khung cảnh thành phố Cambridge thu trọn trong tầm mắt anh. Trời cuối thu, sáng sớm sương mù vương lại nhiều trong không khí khiến khung cảnh trở nên mờ ảo hơn nhiều. Tâm trạng nặng nề, anh đưa ly rượu hớp bổ ngụp để mặc cho vị nóng của cồn thiêu đốt cổ họng và đặc biệt chiếc dạ dày trống rỗng của anh. Có một điều kỳ lạ không ai lý giải nổi. Con người dù bận rộn tới đâu, chẳng kể ngoại hình, tính cách, thân thế, đều có những lúc thật vô định. Có những lúc chính bản thân chẳng biết Cần gì, muốn gì, đang thiếu cái gì Chỉ biết đó là cảm giác Luôn mất mé bên khung cử tâm trạng Chỉ cần một chút tảnh dỗi Một chút nghĩ vu vơ Đủ khi nó xâm chiếm toàn bộ đầu óc của ta Một lát sau Nam đặt ly rượu lên bàn bước vào nhà tắm Hơi nước nóng bốc lên Nước rào rào chảy từ trên đỉnh đầu xuống Như muốn xua tan mọi mệt mỏi của anh Tại căn hộ của Vi Cô vươn vai thoải mái sau giấc ngủ ngon mấy hôm nay cuối tuần cô không có lịch học mới có thể ngủ nướng Cảm giác thoải mái thực khiến cho người ta dễ chịu Với tay lấy cái điện thoại ngay tủ đầu giường Bây giờ cô nhận ra nó hết pin từ lúc nào Cắm vào dây sạc cô bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình Thật ra cô lên kế hoạch sẵn hết cho ngày cuối tuần rồi Ngủ nướng thêm một chút, ăn bữa sáng thật ngon Rồi đến thư viện tự học Đúng là cuộc sống của một gái ngoan chính hiệu Bữa sáng với bánh mì nướng, trứng ốp la Kèm thịt nguội xúc xích được cô bày ra Đảm bảo đơn giản như giàu năng lượng và ngon miệng Cô chưa kịp thưởng thức Tiếng chuông điện thoại vang lên Giờ không tỉnh nguyện Nhưng vẫn đứng lên nghe máy Nhìn số máy nhấp nháy trên màn hình Cô không khỏi ngạc nhiên Là số cô bạn thân trong nước Nhưng vì sao cô nàng gọi giờ này nhỉ Tại quê nhà và thành phố Cambridge Lệch nhau hẳn 7 múi giờ Bây giờ 9 giờ sáng Hiện điên ở trong nước là 2 giờ đêm Một dự cảm không lành xâm chiếm đầu óc cô Cô bắt máy Nhi à sao gọi mình giờ này Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp vi, mày cậu sao thế mày gọi cho cậu bao cuộc không được Máy mình hết pin Mình không biết Nhanh về đi Ba mẹ cậu xảy ra chuyện rồi Vì cảm thấy lỗ tai như lùng bùng hết cả lên Sau khi nghe bạn nói Bàn tay cầm điện thoại run run siết chặt Như vừa nghe chuyện đùa cậu, Cậu nói cái gì cơ Mình nói cậu về nhanh đi Ba mẹ xảy ra chuyện Báo chí trong nước đưa tin loạn cả lên rồi ý chắc, chắc nhầm lẫn gì à Không thể chứ Nếu hai người có chuyện Người nhà mình phải gọi cho mình chứ Thì mình không biết vì sao họ không gọi cho cậu Nhưng mình không nói dối cậu đâu Mang chuyện này ra đùa đâu có buồn cười tí nào đâu Ờ mình, mình biết rồi Mình mua vé sớm nhất để về Vì bây giờ không thể suy nghĩ được chuyện gì khác Ngoài chuyện nhanh chóng thu xếp hành lý trở về Bữa sáng ngon lành dường như bị cô lãng quên Cô không mang theo quá nhiều đồ Chỉ cần những thứ cần thiết Nhanh chóng bắt taxi đến sân bay Cô phải trở về sớm nhất bằng mọi giá Chỉ chưa đầy 30 phút từ lúc mua vé Đến lúc làm thủ tục check-in chiếc máy bay cất cánh hòa vào mây xanh Mang theo cả vi với nhiều nỗi ngổn ngang trong lòng Bên này tại khách sạn Khoảng 10 giờ sáng trợ lý riêng của Nam mới đến phòng tìm anh vừa thấy bóng Trần lý Giang đi vào, anh lên tiếng nói trước tìm ra dứ một câu ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả nội dung cần truyền tải Giang Hải Thiên trợ lý của anh cần biết mình phải trả lời gì vâng trình tổng ngắn gọn cũng không kém nhưng nội dung muốn truyền tải nằm ở tập tài liệu mà Thiên đặt lên bàn đẩy về phía anh trên tay cầm tập hồ sơ Nam xem xét một cách nghiêm túc mắt vừa khẽ híp lại Chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc gì Làm cho người đối diện không đoán được ý tứ và suy nghĩ của anh Sau hồi xem xét Anh gấp tài liệu đặt xuống bàn Rồi thong thả đứng lên đi về phía cửa sổ Từ trên cao nhìn xuống Anh có cảm giác mình không khác gì chú chim ưng với sải cánh rộng Đang tự do trao liệng giữa trời xanh Trời Lì Giang rất biết ý đi đằng sau anh Nhưng cũng không lên tiếng Chỉ đến khi anh cất giọng hỏi Thiên này, cậu nghĩ sao về chuyện này? Chợ lý Giang theo Nam từ những ngày anh mới bắt đầu khởi nghiệp đến nay Từ công ty điện tử nhỏ Đến lúc từng bước từng bước mở rộng kinh doanh thị trường Rồi đến bây giờ cả tập đoàn đứng đầu cả nước Đương nhiên sự tin tưởng, tình cảm giữa anh và trợ lý đã vượt qua tình cảm chủ tớ Mà phải nói là đến độ như bảng hữu, như thân tín và như anh em Trợ lý Giang điềm nhiên đặt lại câu hỏi Tôi nghĩ không có gì quá nghiêm trọng Chẳng qua chó cùng dứt sợ, muốn liều mình mong đổi đời một phen Nhưng tôi lại thấy lạ Già họ vu đó Chả có chút thức thời Chỉ là chút vốn con con Thế mà hành động khinh xuất Lão không nghĩ đến việc không giết được tôi Thì cái vu thị của lão sẽ thế nào ư Không phải chút vốn nhỏ đâu Trinh Tổng ạ Sau khi anh rút vốn Những công ty hợp tác với vu thị đồng loạt hủy hợp đồng Vu thị đang trên đà phá sản Ồ ra là thế à Thái độ của anh Như kiểu thờ ơ đến nỗi Đang nghe chuyện phiếm về ai đó Trong khi bản thân anh là nhân vật chính Anh bồi thêm một câu Nếu vậy tạo thêm ít sóng gió Giúp họ chìm nhanh chút đỡ phải ngoi ngóp Vâng tôi hiểu ạ Anh xoay người với lấy áo vest Đang vắt ngang thành sofa lên người ra hiệu cho Giang Hải Thiên Chuẩn bị xe đi, chúng ta đi Là một trợ lý Không những phải có năng lực làm việc Cái quan trọng nhất phải biết suy đoán Thái độ cấp trên mà làm việc Thiên là người thông minh Với người khó tính, lạnh lùng như nam Hắn không bao giờ nói những lời thừa thãi trước mặt anh, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình, không tò mò, không thọc mạch chuyện của sếp. Có lẽ vì vậy, hắn mới có thể ở bên cạnh anh lâu như thế. Hắn cũng chẳng hỏi anh đi đâu, cứ chuẩn bị xe và ngồi vào ghế lái là được. Còn việc muốn đi đâu, át hẳn Nam sẽ cho anh biết, vì thế anh cũng chẳng cần nóng vội. Sau khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nam mới để lại cho Thiên một câu. Lại xe đe căn hộ mà cậu đón tôi tối qua Dạ vâng Chỉ một tiếng không thừa thải Đúng là hiệu suất làm việc nên cao hơn lời nói chiếc xe siêu sang trọng Dừng trước cửa căn hộ của Vy Trợ lý Thiên muốn xuống mở cửa xe cho anh Nhanh khoát tay ý bảo không cần Anh điểm nhiên bước xuống như đến một nơi quen thuộc Những ngón tay thon dài nhấn chuông cửa Một lần hai lần Ba lần Rồi đến năm phút Hai mươi phút ba mươi phút Bên trong không tới động tĩnh Sự nóng ruột thiếu kiên nhẫn bắt đầu len lỏi trong anh Anh định bụng đưa tay nhấn thêm lần nữa Phía căn hộ bên cạnh có người đi ra Một người phụ nữ tuổi trung niên Chàng trai ơi, cậu muốn tìm ai? Rất may, trình độ ngoại ngữ của anh tốt Những điều bà nói anh hiểu được Anh nhàn nhạt đáp lời Tôi muốn tìm cô gái trong căn nhà này Bác biết cô ấy không? Cậu là gì của cô ấy? Tất nhiên bà biết Tính tình vi tốt vậy Chắc chắn mối quan hệ hàng xóm cũng tốt Nhưng bà không thể vô duyên vô cớ nói với một người không rõ danh tính. Còn anh, muốn hỏi thông tin một người phải làm cho đối phương tin tưởng mình trước đã. Mà muốn tin thì phải là một người thật gần. Mặt anh không đỏ, tim đập không nhanh, mắt không chớp, dõng dạc nói dối một cách trắng trợn. Tôi là bạn trai cô ấy. Bà hàng xóm ồ một tiếng như đã hiểu, nhưng chắc chắn không phải ý mà Nam đang nghĩ trong đầu. Buổi sáng tôi gặp cô ấy mang theo hành lý rời đi, có vẻ gấp lắm. Hình như nói trở về quê ấy. Vậy cảm ơn bà Anh thất vọng trở về xe mình Gia hiệu cho Thiên lái xe rời đi Sao anh lại thất vọng khi không gặp được cô nhỉ Chắc do anh trước giờ không muốn nợ ai Muốn một lần trả nợ cho xong mà thôi Chắc chắn là vậy Anh tự trấn an suy nghĩ bản thân Nhưng không sao Cô trở về quê nhà Chắc chắn đã về nước Dù sao khi xong việc ở đây Vài hôm nữa anh cũng về Có duyên thì át sẽ gặp lại Mất sau tiếng ngồi máy bay, khi vi đặt chân xuống sân bay thành phố, lúc đó đã là 9 giờ sáng, người đến đón cô là cô bạn thân Nhi, Diệp Minh Nhi. Vừa thấy bóng cô nàng, vi gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao thế hả Nhi?" "Cậu đừng hỏi nhiều lên xe đi, về nhà rồi cậu rõ, có điều mình khuyên cậu thực bình tĩnh, vì có lẽ những gì sắp tới sẽ sốc hơn cậu nghĩ đấy." Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay, mang theo vi với trái tim thấp thỏm và tâm trạng rối bời cùng rời đi toàn bộ quá trình và đường đi cô không suy nghĩ được điều gì khác lòng cô nóng như lửa đốt số cuộc mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào đây chia xe đổ trước cổng biệt thự của đoạn già một màu trắng tang thương lập tức đập vào mắt vì trong nhất thời cô cảm thấy tim mình như quên đập vậy hơi thở ngưng trệ hàng vạn câu hỏi cũng nổ ra trong đầu chuyện gì thế này rút rút cuộc chuyện gì là là là ai Rồi cô tự trấn an bản thân Chắc không phải đâu Mình mình nhìn nhầm đúng không Thấy bạn thẫn thờ đến mức mất động Nhi lên tiếng gọi Vì à, cậu ổn chứ, cậu không sao chứ Tiếng gọi của Nhi đánh thức vi trở về thực tại Cô hít lấy những hơi thở dài Cô trấn tĩnh bản thân rồi trả lời Mình không sao đâu, cậu đừng lo Cái sự không sao Chỉ là cố giấu đi tâm trạng hoang mang cực độ của mình với Nhi Cô run dậy mở cửa xe Bước từng bước chậm rãi vào trong nhà càng gần cô càng cảm thấy bước chân nặng hơn với tình hình của bạn thân thế này chắc chắn nhi không bỏ mặc cô cô nàng luôn đi đằng sau cô Mưa vào phòng khách vì chết đứng tại chỗ chân không thể nào bước thêm được phòng khách xa hoa tráng lệ ngày nào giờ đây trở thành nơi tổ chức tang lễ mà hai di ảnh đặt trước mặt không thể quen thuộc hơn được đó chính là ba mẹ cô khung cảnh tang thương trang trọng Như bị phá vỡ với sự xuất hiện của cô mở con mắt đổ rồn nhìn về phía cô. Chú của cô, đoàn thành vinh vừa tới bóng dáng của cô. Vy, sao con về rồi à? Cô không nhìn ông, nhưng nước mắt thi nhau rơi xuống. Toàn bộ tiêu cự trong đôi mắt đều tập trung hết trên hai cỗ quan tài nằm đằng kia. Không phải một mà là hai. Bảo cô có đau không? Cô đều đều đáp lại ông. Chú hỏi vì sao con về á? Con mới là người hỏi. Vì sao chú không gọi cho con? Ông khẽ vỗ nhẹ vai đứa cháu. "Chính vì sợ con đau lòng quá độ không chịu nổi nên chú mới không điện cho con." Cô lẩm bẩm, "Đau lòng quá độ, không điện, có đau lòng không?" Rồi tự trả lời luôn câu hỏi của chính mình. "Không, cô không hề thấy đau." Nếu ai ở hoàn cảnh này của cô bây giờ sẽ biết, khi nỗi đau nó vượt quá sức chịu đựng, các tế bào thần kinh rơi vào trạng thái tê liệt, bản thân chẳng cảm thấy cảm giác gì, chứ đừng nói đến đau. Có phải nên nói đau đến vô tâm vô phế không nhỉ? Cô tiến từng bước nặng nhọc về phía hai di ảnh. Lạ thế, sao lại không cảm thấy đau? Vì sao nước mắt cứ rơi thế này? Ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt trong hai bức hình. Cha mẹ cô nở nụ cười hiền từ như vậy. nụ cười trong mơ khiến cô thổn thức vì hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó trở thành nỗi ám ảnh mắt rồi. Cô nhìn người mắt hồn gục xuống bên cạnh Linh cữu. Mãi lúc lâu sau mới thều thào lên tiếng Con gái bất hiếu Ngay lần cuối cũng không được gặp mặt ba mẹ Con thật bất hiếu Lời tốt ra khỏi miệng Giác quan của cô như được khơi thông Cô à khóc nức nở Nhìn nhìn thấy bạn như vậy Thực đau lòng thay cô Ít nhiều cô nàng cũng chơi với vi 15 năm Từ khi còn ở trường cấp 1 Ông bà đoàn coi cô như con cháu trong nhà Không ít thì nhiều cũng có tình cảm Con người chẳng phải cỏ cây đâu mà vô tình Không có cảm giác chứ Những người có mặt tại đám tang Nghe tiếng khóc xé lòng của Vi Dâng lên cảm giác chua xót Thương thay cho cô Một người con gái Tuổi đời quá trẻ Chưa trải được bao nhiêu sóng gió cuộc đời Đã mất đi cả hai người thân yêu nhất Thực sự đáng thương Vi cứ như người mất hồn Ngồi túc trực cạnh hai linh cữu Mặc cho Nhi và người nhà khuyên thế nào Cũng không chịu đứng lên Cơm không ăn, nước không uống một giọt Ngay cả bữa sáng cô dọn ra bên Mỹ cũng chưa kịp ăn Nhưng cô không thấy đói Chỉ cảm giác bất lực Nước mắt khóc nhiều rồi chẳng còn để mà khóc nữa Giọng cô khàn đặc Khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi Người ngoài nhìn vào thấy đau lòng Riêng cô chẳng cảm thấy Cảm giác bản thân bây giờ như thế nào không biết nữa Sắc trời cuối thu ảm đạm Cây cối thi nhau rụng lá Đầu đó những cành cây khô khẳng khiêu trơ trọi Dù dậy chịu đựng dưới cái lạnh cuối thu đầu đông Cô bây giờ khác gì cành khô đó Chờ trụi, chẳng nơi bám víu Chỗ dự duy nhất của cô đã rời bỏ cô bà đi Cả người lẫn cảnh hòa chung bức tranh buồn ảm đạm Nhân sinh khó nói trước Thế sự vô thường Liệu ai nắm chắc ngày mai Thứ gì đó từng tồn tại Cứ ngỡ là vĩnh viễn Nhưng chỉ trong khoảnh khắc chợt nhìn lại Chỉ còn hai chữ đã từng Không kịp níu kéo nữa rồi Sáng hôm sau Tiết trời ủ ấm chút mưa phùn báo hiệu trận gió rét chuẩn bị ghé qua thời tiết vì thế lạnh hơn nhưng nào lạnh bằng lòng người hôm nay ngày đưa tang cho ông bà đoàn ít phút nữa thôi nấm mồ lạnh lẽo chôn vùi đi cả một con người kết thúc vòng luận quẩn đời người Hà nấm mồ chỉ vừa vùi xuống bề mặt còn đầy ẩm ướt những người tham dự lễ tang lần lượt tiến đến đặt xuống trước mỗi bia mộ bông hồng trắng thay cho lời vĩnh biệt người thân quen về giới vĩnh hằng nhưng tất cả chỉ là nghi thức Không ai cảm thấy đau hay xót thương Chỉ có một người con gái trong khỏe khắc Di hài vùi sâu vào vùng đất đen Cô thực sự mang trái tim mình trôn vùi theo đó Nghỉ lễ kết thúc Mọi người lần lượt ra về Vì đứng chết lặng tại chỗ Nhi đứng ở đằng sau che rủ cho cô Dưới trời mưa phùn Cô nàng nhỏ giọng khuyên nhủ Vì Dù cậu đau buồn bao nhiêu Hai bác không thể sống lại được Cậu nên nghĩ cho bản thân đi Trời trở lạnh rồi, chúng ta về thôi Vì không đáp trả lại Toàn bộ tâm trí và tiêu cự của mắt cô ta Tập trung hết trên hai tấm bia mộ và biết nỗi đau không bao giờ là vĩnh hằng Nhưng trước nỗi đau Có người không chịu được tự dày xéo bản thân Nhìn tiếp tục lên tiếng Vì, cậu đừng cố chấp nữa Nếu cậu như thế Hai bác trên trời nhìn thấy đau lòng lắm Mong ước duy nhất của hai bác Không phải là mong cậu sống tốt à Nước mắt khô cạn của Vy Vì những lời nói của Nhi mà rơi xuống Cô tự cười mình rồi nói với bạn Cậu nghĩ ba mẹ mình có thấy mình không? Nếu họ thấy chắc buồn nhỉ Họ chỉ có duy nhất mình là con Nhìn đến cuối cùng Mình không kịp về nhìn họ lần cuối Mình... Vy à... Nhi gần như hét lên Sao chuyện gì cô cũng ôm hết lỗi lầm về bản thân thế này Nghe mình nói này Không ai trách cậu đâu Đó là việc ngoài ý muốn Cậu lời chưa nói hết phải nuốt ngược vào trong. Nhi hoảng loạn kêu lên: "Cậu sao thế Vi? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Đừng làm mình sợ mà Vi à!" Không biết vì lạnh, vì đói khát, hay là vì quá đau lòng, vì đột ngột ngất đi làm cho Nhi hoảng sợ. Cô nàng luống cuống bấm điện thoại gọi cấp cứu. Đến khi Vi tỉnh lại là chuyện của chiều hôm sau. Cô mơ màng cố gắng mở mi mắt nặng chịu, trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi là câu trả lời chính xác nhất cho cô biết mình đang ở đâu. Nhi đẩy cửa phòng bệnh đi vào, trên tay sách một hộp cháo còn nóng. Thấy cô tỉnh, mắt chăm chăm nhìn trần nhà, cô nàng mừng rỡ. Ơn trời, cậu tỉnh rồi, cậu làm mình sợ chết khiếp đấy. Sao mình ở bệnh viện? Đó là câu đầu tiên mở miệng hỏi Nhi. Cô nàng nói với cô bằng giọng oán hờn che trách, dù tay đang đặt lại gối và nâng giường lên cho bạn ngồi thoải mái. Cậu còn hỏi mình à, bác sĩ nói do cậu không ăn uống dẫn đến suy nhược, cậu thêm việc đau lòng quá độ dẫn đến tâm bệnh nên mới ngất đi. Cô đáp lại một câu cụt lùn như báo hiệu mình ổn. Thế có làm cho Nhi điên đầu không? Cái cô nàng này thực hết nói nổi. Bàn tay Nhi thoan thoát đổ cháo ra bát cho cô, chờ khi cháo nguội phần nào, cô nàng tỉ mỉ múc muỗng cháo đưa lên miệng cô. Cậu ăn chút đi, nếu không ăn cậu chết vì đói và suy nhược mất. Tử chết lặp lại trong đầu cô như một hồi ức ám ảnh Cô cười buồn Ừ nhỉ có lẽ sau khi chết Mình gặp lại họ ở thế giới bên kia Đến lúc này Như không kiên nhẫn nổi với sự bi quan của cô nữa Sao có cái kiểu cứ ôm lấy quá khứ như cô Ai rồi cũng phải chết mà Chỉ có điều ông bà đoàn không may ra đi sớm Nhưng người chết thì cũng đã chết Người sống không phải nên vui vẻ mà sống tiếp à Kiểu như vì thế này Thực làm cho người khác lo lắng Không biết ông bà đoàn trong quan tài biết được có bật dậy sống mà mắng đứa con gái ngốc của mình một trận không Ai cho cậu nói gở và bi quan như thế Nếu cậu còn như vậy Mình nghỉ chơi với cậu đấy Rồi mau ăn đi cho mình Dưới sự thúc ép của Nhi Cô miễn cưỡng ăn hết bát cháo Cô nằm lại bệnh viện 3 ngày Bác sĩ cho cô xuất viện Tình trạng của cô không có gì nghiêm trọng Chỉ là do tâm bệnh là chủ yếu Mà tâm bệnh phải có tâm dược Bác sĩ cũng phải bó tay Chỉ có điều kỳ lạ, cô nằm viện 3 ngày, nhưng ngoài cô bạn Minh Nhi ra thì chẳng ai lưu tới thăm, dù cô vẫn còn cô chú ruột Sau khi xuất viện, trở về biệt thự đoàn gia rộng lớn, cô cảm giác nó trống trải Vợ chồng cô chú trước mặt tỏ vẻ sởi lời hỏi vài câu, nhưng thực chất cũng chẳng quan tâm mấy Sợ cô buồn, dễ suy nghĩ lung tung, nhì ngày ngày thường xuyên sang chơi bầu bạn tâm sự với cô Hai tuần kể từ sau đám tang vì gầy hẳn đi Khuôn mặt lúc nào cũng mang nỗi buồn man mác, Dường như chưa thoát ra được khỏi nỗi đau Hôm nay nhìn đến chơi với cô Nhìn thấy cô như không khỏi lắc đầu thở dài Thời tiết sang đông cô dường như chẳng biết lạnh Ăn mặc mỏng manh như vậy ngồi trước gió Nhưng chính bản thân cô chẳng để ý đến mình Cứ ngồi thẫn thờ trên xích đu nhìn phía trước một cách vô định Trời lạnh thế sao cậu mặc mỏng manh thế này mà ngồi ngoài này Không cần quay lại Vì biết người vừa lên tiếng là ai Cô ảo não trả lời cậu mới tới à Như vậy mình mới thấy thoải mái Gió càng thổi vào da thịt lạnh bao nhiêu Trái tim có không lạnh bấy nhiêu nhị thở dài Cậu định thế này mãi à Ở nhà mãi chỉ khiến cậu nhìn cảnh nhớ người Cậu có nghĩ chuyện quay lại tiếp tục học không Mình từng suy nghĩ Cậu nghĩ Mình có nên quay lại học không Sao lại không Lúc còn sống, hai bác mong nhất cậu thành đạt nên người Cậu bỏ ra bao nhiêu thời gian nỗ lực Chẳng nhẽ định buông xuôi à Biết cô lại chuyển trước lời khuyên can của mình Như tiếp tục Mà chỉ còn hai năm nữa kết thúc chương trình học Cậu qua Mỹ tiếp tục đi Vừa hoàn thành việc học tập Nếu tập trung vào việc học hành nhiều hơn Cậu không còn nhiều thời gian chú ý đến nỗi đau hiện tại nữa Ừ, mình biết rồi Mình sẽ cân nhắc kỹ hơn Không cần phải cân nhắc Cậu nên làm như thế Nếu cảm thấy qua bên đó một mình buồn Có thể nói với ba mình một tiếng Làm thủ tục qua đó du học với cậu Thôi, cậu không cần qua đó với mình Mình không phải con nít Với lại mình ở bên đó một mình ba năm rồi Thật không cần chứ Thật mà, nếu cần thì mình nói với cậu Thôi được rồi Dù xảy ra chuyện gì phải nói với mình đầu tiên Không được giữ trong lòng Vì ôm lấy nhi Nước mắt kìm không được trào lên trên khóe mắt Thầm cảm thán May trên đời vẫn có Nhi bầu bạn với cô. Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả những gì cậu làm cho mình. Ngốc ạ, giữa mình với cậu cần cảm ơn à? Đúng là cô gái ngốc. Nhi ở chơi thêm một lúc rồi từ biệt ra về. Khi chỉ còn lại một mình, cô mới có thể tập trung suy nghĩ chuyện tiếp theo của cuộc đời mình. Những ngày qua cô chìm đắm trong đau khổ mà không hay biết bản thân làm những người mình yêu thương nhất phải lo lắng. Cô không phủ nhận những điều Nhi nói, câu nào cũng đúng. Nếu còn ở lại trong nhà chứa đầy áp những kỷ niệm mang theo hoài niệm về năm tháng, chắc chắn cô không bao giờ buông bỏ được. Cũng tốt thôi, nếu muốn quên đi hãy dứt khoát một lần. Cô biết chẳng có gì là mãi mãi, kể cả những nỗi đau, chỉ là cô cần mất bao thời gian để cất gọn nó vào góc khuất của trái tim. Chỉ có khi tim không còn thổn thức, nỗi đau không còn ai khơi lại, những hình ảnh kia mới chỉ còn là quá khứ được cô lên phòng mình thu dọn đồ đạc cần thiết vào vali hành lý của cô không nhiều vì về vội cho nên để lại bên căn nhà mỹ thế mà lại hay không cần tay sách nách mang cồng cành mất nhiều thời gian thu dọn 7 giờ tối chú của cô đoàn thành vinh từ công ty về từ ngày ba mẹ cô mất mọi công việc trong công ty do ông chủ chỉ tuy chưa ngồi được lên chiếc ghế tổng giám đốc nhưng chỉ khác mỗi cách sưng hô mọi chuyện coi như đã rồi bữa cơm tối đầy đủ người trong nhà Vợ chồng cô, chú và cả đứa con gái ít khi trở về nhà của chú Vinh là đoàn hiểu linh Khâu khí bữa ăn gựa gạo căng thẳng Chẳng ai nói với ai câu nào Thế thoảng tiếng đũa va chạm vào bát đĩa phát ra âm thanh trong trẻo của đồ sứ cao cấp Vinh chủ động lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng Vì này, hôm nay con cảm thấy thế nào, ổn hơn chưa? Cô vốn trước giờ ăn ít Lại thêm không khí ngột ngạt khiến cho cô ăn cũng chẳng thấy ngon cô buông đũa để ngay ngắn rồi lên tiếng trả lời chú con định quay lại mỹ tiếp tục chương trình học tập giang dở ạ con suy nghĩ kỹ chưa đã rồi ạ những ngày qua là con cố chấp con tự thấy bản thân vẫn còn trẻ vẫn là nên tiếp tục học tập không nên phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ dành cho con ừm con nghĩ thế được thì tốt rồi Vinh ra chiều ưng ý gật gù trước lời nói của Vi nhưng từ đầu đến cuối bữa cơm vẫn có một người luôn tị nại không vừa mắt với cô linh cất giọng lanh lảnh của mình nói giả bộ đáng thương cho ai xem để không biết xong đi luôn đi linh trước giờ vốn không ưa gì cô không phải vì cô quá quát hay làm gì à mà chỉ đơn giản vì ả đố kỵ ả luôn kém cô về mọi mặt nhan sắc và hình thức bên ngoài không nói làm gì để cả việc học hành cũng chẳng đâu với đâu À, chỉ giỏi ăn chơi, kết bạn với đám bạn nhà giàu đua đòi giống mình Mình cảm thấy hơi sượng trước sự trắng trợn của con gái mình Ông lên tiếng răn đe: Linh, sao lại nói về chị như thế? Ba, nhưng nó... Ông Vinh không giữ được bình tĩnh trước cách cư xử của con gái mình Tay đập mạnh xuống bàn tạo nên âm thanh lớn Làm tất cả mọi người giật cả mình Hỗn, ai sẽ nói như thế? Xin lỗi Vi đi Nhưng con... Màu lên trước khi ba đóng băng hết tài khoản ngân hàng của con Dù không vừa lòng và vô cùng khó chịu Nhưng Linh vẫn miễn cưỡng nói một câu Xin lỗi Nói xong hờn rỗi bỏ khỏi bàn ăn Chẳng ai buồn gọi cô ta trở lại Lúc này ông quay qua hỏi cô Thế cháu định bao giờ đi Dạ mai cháu đi luôn Dù gì khi cháu về cũng chưa bảo lưu được kết quả Tốt nhất nên qua đó tiếp tục học Tránh lại học thêm học phần Nếu con quyết thì con cứ đi Mọi việc trong nước đã có chú lo rồi Chú chỉ thấy có lỗi với ba mẹ con Vì không chăm sóc cho con được nhiều hơn Dạ không sao chú ạ Con ăn no rồi Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi Ờ đi đi Ông Vinh làm ra chiều như tiếc nuối Nhưng trời mới biết Quyết định rời đi của cô Làm ông ta vui đến nhường nào Trong đầu ông ta Chỉ mong cô đi càng xa càng tốt Tốt nhất đừng có về nữa thì tốt hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau, tại sân bay, Nhi là người duy nhất tiễn cô đi, cô nàng lưu luyến giờ phút sinh ly tử biệt. Vì không chần chừ mà khoát tay vào trong khu vực chờ bay. Nếu như còn luyến tiếc nữa, cô nàng không muốn đi nữa mất. Tiểu la phát thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên đều đều. Vì lưu luyến nhìn vùng đất lạ quê hương mình chuẩn bị bỏ lại sau lưng, trong lòng dâng lên cảm giác buồn man mát. Cái nhìn của cô như ẩn chứa lời tạm biệt Nhưng cũng là lời hứa hẹn với bản thân Chỉ mong khi trở lại Cô có thể bỏ qua nỗi đau quá khứ Hướng về tương lai Rời đi là một cách để trốn tránh thực tại Cứ cho là cô hèn nhá Cô trốn tránh đi Lúc mà Vi kéo hành lý lên chuyến bay của mình Cũng là lúc Nam từ bên trong đi ra Hai người lướt qua nhau không hề hay biết Nam vốn cố gắng giải quyết công việc bên Mỹ Trở về tìm cô gái giúp mình Nhưng chỉ vì chút chuyện phát sinh, anh ở lại hai tuần trời để xử lý. Anh không biết chút gấp gáp này của mình khiến anh mất thêm thời gian về sau để gặp lại cô. Có lẽ vì duyên phận cả hai chưa đến. Hay vốn dĩ đôi người nằm sẵn trong sự an bài của số phận. Gặp nhau đấy, nhưng duyên chưa đến, vẫn chưa thể hàn gắn lâu dài. Thôi được rồi, cứ đợi đi. Cuộc sống như vòng quay may mắn, có lúc cố gắng. Nhưng cũng chỉ quay vào ôm mắt lượt Nhưng đôi khi vô tình lại có thể nắm giữ Từ không nói trước được điều gì cả Cái chim sát khổng lồ Mang cô rời xa vùng đất đau thương Tới miền đất hứa Chỉ có điều những gì tự hứa với bản thân Cô có làm được hay không Điều này nó phải trông cậy với chính cô Vừa xuống máy bay Tài xế của Nam chờ sẵn Đưa anh trở về biệt thự của mình Anh không ở chung với ba mẹ Mà từ lâu kể từ lúc có thể tự chủ năng lực làm việc Anh dọn ra ở riêng Một phần tự do thoải mái Phần khác tránh được bài ca hôn nhân của mẹ mình Anh luôn biết một câu Chỉ cần tôi bóng anh Câu đầu tiên mẹ anh sẽ nói sẽ là Ba mẹ có mình con thôi Còn nên kết hôn sớm một chút Ba mẹ còn có cháu ám bồng chứ hả Không thì sẽ là Bao giờ mày cưới vợ Bao giờ mang con dâu về cho mẹ Người ta bằng tuổi mẹ Con đàn cháu đống Mẹ một mống cũng chưa Nhưng cái điều thảm hơn là Bà anh luôn đứng về phía mẹ anh vô điều kiện Anh không có quyền phản đối Nhiều lúc anh nghĩ mình không khác gì con lợn giống Bà mẹ sinh anh chỉ có một mục đích duy nhất Đó chính là duy trì nòi giống Hương hòa gia tộc mà thôi Đúng là phiền chết anh Những ngày tháng tiếp theo của Vi Khi rời khỏi đất nước Đến nước Mỹ xa xôi học tập Cũng không dễ dàng gì Với người ngoài cuộc Có lẽ đó đơn thuần chỉ là sự cố gắng của cô gái trẻ khi nhìn từ bên ngoài nhìn vào Nhưng với một người trải qua tất thảy mọi việc như cô mới biết Cô chính là đang mượn việc học hành trốn tránh thực tại Bất chấp ngày đêm, chỉ khi đôi mắt chữ xuống vì mệt Cô mới đành lòng đi ngủ Cô không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi Mới rảnh rỗi đi liền với nghĩ vẩn vơ Mà cái nghĩ vẩn vơ có thể đánh gục mọi sự nỗ lực của cô bất cứ lúc nào Đã qua hai mùa cây rụng rồi thay lá, đất trời chẳng có gì khác biệt, xuân hạ thu đông vẫn rõ rệt như vậy, chỉ có con người là khác đi nhiều. Thời gian hai năm gồng sức với mọi việc, đã biến vi từ cô gái trẻ trung yêu đời năm nào thành một con người hoàn toàn khác. Vẫn trẻ trung đấy, mối tội trầm lặng hơn nhiều, không còn dáng vẻ hồn nhiên và lòng tin người vô điều kiện năm nào, thay vào đó sự chững chạc nét lạnh lùng trong đôi mắt. Hà năm trước cô quyết định rời đi Không phải chỉ đơn giản bản thân nghĩ thông suốt Mà quan trọng hơn Cô phát hiện sự thật kinh hoàng Có đến chết cô cũng không thể ngờ được Vào buổi tối Trước ngày Nhi khuyên cô rời đi Nửa đêm vì cảm thấy khát nước Cô đứng dậy đi xuống nhà Từ ngày ba mẹ mất Cô thu mình sống trong cô độc Có lẽ vì vậy Việc mò mẫm trong bóng tối không còn là điều gì quá khó Cô không bật đèn Cứ thế dò đường đi xuống nhà Ngang qua căn phòng của chú tím ở cầu thang, vẫn còn ánh đèn từ khe cửa chưa được đóng kín, cô không bận tâm lắm, định bụng bước qua, chỉ là tiếng người bên trong vọng ra làm chân cô không bước nổi. Con nhỏ vì đó vẫn ở đây, ông định thế nào? Nó là con gái duy nhất của anh trai ông, chắc chắn mọi cổ phần tài sản của anh trai ông rơi vào tay nó. Lúc đó chẳng phải công sức của chúng ta bỏ ra không bằng ư? Làm gì có chuyện đơn giản vậy Bao năm qua tôi lao tâm khổ tứ Bây giờ vợ chồng lại chết rồi Chưa đến lượt con nhóc Miệng còn hôi sữa như nó Đè đầu tôi Nhìn nếu xét về pháp luật Chúng ta làm gì được nó Pháp luật á Người chết là không há miệng ra đối chấp được Tôi có thể làm cho bố mẹ nó Yên giấc ngàn thu Vì tôi chẳng ngại giúp nó đoàn tụ với cha mẹ luôn đâu <cười> Ông thực sự đủ nhẫn tâm Không nhẫn tâm, sao làm được việc lớn? Toàn bộ cuộc nói chuyện Vì nghe không sót một chữ Cô đôi tay bịt miệng Tránh phát ra tiếng khóc kinh động người bên trong Cô lập tức quay về phòng ngủ Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tại sao? Thà cứ để cô cả đời làm kẻ ngốc ngách không biết gì Còn hơn bác cô chấp nhận sự thật Chính người thân trong gia đình Là người gây ra cây thảm cảnh như hiện tại Đêm đó cô không thể chợp mắt Cơ thể vốn dịu dã lại càng mệt hơn Cô thực không biết phải làm thế nào cho tốt Cho đến buổi chiều hôm sau Nhi ghé chơi với cô Cô quyết định kể cho cô nàng mọi chuyện mình nghe được Bây giờ ngoài Nhi ra Cô chẳng còn tin tưởng mà kể ra chuyện lớn như vậy Nhưng nếu cô mãi im lặng giữ bí mật trong lòng Cô thực sự phát điên lên mắt Quả nhiên cô không chọn sai người Lời của Nhi hôm trước đó như thức tỉnh cô Cả đời cô quen không được lời nói đó Vì, cậu nghe mình Những gì ngày hôm qua nghe được Cậu coi như không biết gì Còn nữa, cậu nên trở về Mỹ du học đi Tại sao phải trở về Mỹ? Lúc đó cô ngây thơ khi hỏi bạn một câu ngốc ngách như vậy Nhi nhanh chóng giải thích cho cô hiểu Nếu cậu ở đây, họ xem cậu như kẻ ngáng đường mà trở mặt Nhưng nếu cậu rời đi như chưa biết gì Họ tạm thời không xem cậu là chứa ngại Cậu nên tiếp tục học hành Chờ khi cậu đủ năng lực hãy quay trở về Nết thiết phải thế á Đúng, cậu không còn lựa chọn khác đâu Vì mệt mỏi gục vào vai nhì Phải chăng đây chính là hào môn sóng gió cô thường nghe tới Nhưng sóng ngầm trong đòn lớn đến mức nào Bây giờ cô mới được thấy qua Nó đúng là thảm khốc hơn những gì cô nghĩ Đối với Nam Anh luôn muốn tìm lại người con gái giúp đỡ anh hai năm trước Anh biết cô đã trở về nước Nhưng quả thực đất nước này quá rộng lớn Làm sao anh có thể tìm được cô? Có lẽ anh cũng không ngờ Vậy mà cô lại quay trở lại đất nước xa xôi Vì của bây giờ ngoài việc học Cũng không có gì có thể khiến cô bận tâm chú ý Cô nhớ thời gian khi quay trở lại đây Bà hàng xóm kêu cô nói chuyện Vì ơi Dạ cô gọi cháu Ờ lâu nay đi đâu mà cô không gặp Cháu về nước ạ Ba mẹ cháu mới qua đời ạ Lâu lâu không có người nhắc đến Nhưng người ấy nhắc đến Nước mắt cô vì tiếc nuối mà rơi trong vô thức Ý thức mình vừa nhắc đến chuyện buồn của cô Bà hàng xóm tỏ thái độ bối rối không kém Lại chúa, xin lỗi cháu nhé Có phải ta nhắc tới chuyện đau lòng của cháu rồi đúng không? Cô biết bà đang ngại ngùng khi cô bật khóc Cô xua tay giải vây Không không ạ à, Mọi chuyện đã qua cả rồi Thế cô tìm cháu có việc gì không ạ? qua rồi thì cháu đừng buồn đau nữa. Hôm trước bạn trai cháu đến tìm nhưng không thấy. Hôm nay nghe cháu nói vậy, chắc có lẽ mấy hôm ấy cháu về nước rồi. Đúng là cháu về nước, nhưng cô không nhầm lẫn gì chứ hả? Bạn trai cháu á? Ừ, chính cậu ấy nói thế đấy. À, cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô. Cô cười xoa cho qua chuyện rồi trở về căn hộ của mình. Tự nhiên mọc ra người tự xưng bạn trai khiến cô khá tò mò và suy nghĩ tới. Nhưng mọi chuyện chẳng được lâu. Bởi mọi thứ với cô bây giờ đều đem vứt bỏ ra sau đầu Tay kéo chiếc vali to đùng Cô quay đầu những ngôi nhà gắn bó với mình suốt 5 năm qua Cô không hẳn là quá tiếc nuối Tuy sống ở đây thời gian dài Nhưng nó không phải là quê hương của cô Cũng chẳng có những người cô yêu quý nhất Điều thật sự cô đang cố chấp nhận trở lại nơi Mà luôn khiến cô phải đấu tranh nội tâm Nửa muốn quên, nửa thì cố nhớ Đúng là mâu thuẫn thật Nhưng dù sao đã quyết định rồi cô không thể hèn nhát mãi cô đã tốt nghiệp năm năm học hành năm năm mải rũa cô còn đoàn thị còn tâm huyết của bà cô phải trở về ru ông phát triển nó cái chim xác khổng lồ hai năm trước mang cô đi bây giờ lần nữa mang cô trở lại cố gắng điềm tĩnh để lòng không dậy sóng đó là tất cả những gì cô cần làm bây giờ sau tiếng sau cô đặt chân trở lại mảnh đất này lần nữa mảnh đất ngay cả cô trong mơ cũng vẫn thấy Thấy cả những niềm vui Lẫn nỗi buồn trong quá khứ không thể che giấu được Cô quyết định quay về trong im lặng Không nói với bất cứ một ai Chính vì vậy không ai ra đón Nhưng không sao Đây là điều mà cô mong muốn Cô nói thầm với bản thân Đến lúc trở về rồi Đoàn Thanh Vi vì tự bắt chiếc taxi Địa điểm cô muốn đến là ghế trang ở ngoại ô thành phố Trên đường đi Cô không quên dừng lại cửa hàng hoa bên đường Mua theo bó hồng trắng 30 phút sau Cô có mặt tại nơi cô cần đến Cô nhanh chóng trả tiền taxi Rồi nói tài xế không cần đợi mình Cô hít một hơi đầy lồng ngực không khí Như muốn chấn tĩnh lại chính bản thân mình Một bước đi của cô Là mỗi bước rút ngắn khoảng cách Cô dừng chân trước ngôi mộ đôi Lớn gấp đôi những ngôi mộ bình thường khác Cô cẩn thận Lau chùi hai bức ảnh được khắc sâu trên bia mộ Nhưng điều dai dứt hơn chính là Nụ cười của hai con người đó khắc sâu trong tâm trí cô Đặt báo hoa hồng lên phần mộ Cô nghe trong lòng mình như thắt lại Cô nhẹ nhàng tâm sự Như đang nói chuyện cùng mẹ cô Mặc dù đáp lại Chỉ là tiếng gió thổi qua Mẹ à Mẹ thấy hoa hồng con mua đẹp không mẹ Chắc chắn là không đẹp bằng hoa Ba từng mua tặng mẹ đúng không ạ Có gái trở về rồi đây Hai năm Hai năm cô mới đến thăm ba mẹ mình. Trên đời này, đối với cô có lẽ chẳng có gì là thật nữa. Cái gì mà tình thân, cái gì mà người nhà, đều chẳng phải lợi ích che mắt ư. Ba mẹ à, hai người trên trời linh thiêng phù hộ cho con gái, dù con đòi lại những thứ vốn thuộc về mình. Cô ngồi lại ở nghĩa trang khá lâu, toàn thân vô lực dựa vào nấm mồ lạnh lẽo, như cố gắng tìm lại chút hơi ấm từ cho tàn. Để khi cảm thấy mệt, Sắc trời chuyển sang chiều tà Cô mới chậm rãi đứng dậy Cô lấy máy điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc Đầu dây cũng nhanh chóng chuyển đến tiếng người nghe máy Alo Vi à Gọi mình có việc gì không Không có việc gì thì không gọi được cho cậu à Đầu dây bên kia Nhi sợ cô hiểu lầm Cô nàng nhanh chóng phân bua Sao có thể Cậu gọi cho mình lúc nào cũng ok hết Xem Xe kìa Mình nói cái gì đâu Mình đang ở Nghĩa Trang ngoại ô thành phố Cậu đến đón mình được không Ở đâu Mình có nghe lầm không đấy? Không lầm đâu, mình về nước rồi Rốt cuộc cậu có đến được không? Được chứ, ở đó đợi mình nhá Mình đến ngay đầu dây bên kia nhanh chóng chỉ còn tiếng tút dài Nhanh như cách cô nàng nghe máy Xem ra thời gian 2 năm như hoàn toàn không thay đổi gì Có chăng người duy nhất thay đổi chính là cô Không phải chờ quá lâu Chiếc xe của Nhi xuất hiện trong tầm mắt cô Nhi sông xáo giúp cô bỏ hành lý Và sau cốp xe Hai người cùng rời khỏi khu Nghĩa Trang Chê xe Nhi thực sự có nhiều điều muốn hỏi cô Giọng cô nàng luyến thoáng không ngơ nghỉ Cậu về thẳng hay về chơi thế vi? Ở lâu không? Đã quyết định ở đâu chưa? Về đoàn gia hay là thuê nhà riêng? Vân Vân rồi mây mây Cô nàng cứ như người mắc chứng hoạt ngôn Không cho ai có cơ hội chen vào được Vy thở dài hỏi lại Cậu hỏi nhiều thế Mình bắt đầu trả lời từ đâu bây giờ? Nhi tỏ ra hơi ngượng Hì, tại thấy cậu về đột ngột không báo trước Cho nên mình mới hỏi đấy Ờ lần này mình về là mình sẽ không đi nữa Xác định là ở lại luôn Hơn nữa mình đã tốt nghiệp bên đó rồi Ừ mình hiểu rồi Thế cậu tính ở đâu chưa Cô không chần chừ trực tiếp đáp lại câu trả lời của Nhi Cứ như thể câu trả lời này cô chuẩn bị sẵn Chắc là đoàn gia đó là nhà mình Sao mình phải đi đâu cơ chứ Nhi có hơi e dè trước câu trả lời đầy chắc chắn của cô Dù sao cô chỉ là cô gái có 24 tuổi, chỉ sợ không đối phó nổi với lão cáo già Đoàn Thành Vinh. Nhưng chuyện của lão già Đoàn Thành Vinh thì sao? Cậu không sợ lão biết à? Sớm muộn cũng phải lật bài ngửa thôi. Chỉ có điều, nếu có thể giấu được càng lâu với người chú thân yêu của mình, mọi chuyện càng thuận lợi hơn. Ừm, mình hiểu rồi. Nhưng bây giờ cậu đừng suy nghĩ nhiều, để mình mời cậu một bữa thịnh soạn rồi hãng trở về Đoàn gia. Hai cậu qua nhà mình chơi ít hôm Lâu lâu rồi hai đứa không có được đi chơi với nhau mà Cũng được Mình cần chuẩn bị tâm lý một chút trước khi trở về Nhận sự đồng ý của Vi Lúc này đây như lái xe như bay trở về nhà riêng của mình Nói chung từ khi cô nàng đi làm đã ra ở riêng Mặc dù gia đình không thích nhưng cũng không ngăn cản được cô Ai bảo cô là bảo bố trên tay họ muốn gì được nấy Vì không phản đối sự sắp xếp của Nhi Đơn giản vì trải qua chuyến bay dài Cô cần tắm rửa và thư giãn Không khí trong xe trở về với sự im lặng vốn có Nhi tập trung lái xe Còn cô đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ Không rõ tiêu cự khung cảnh ngoài cử kính Cứ thế lướt qua mắt cô Không có gì thay đổi nhiều Nơi này vẫn luôn như vậy Muốn hét lên thật to với thế giới ngoài kia Rằng cô đã trở về Nhưng điều gì chờ đợi cô phía trước Còn chưa dám chắc 7 giờ tối, tại nhà hàng Blue Ocean Đây là nhà hàng hải sản có tiếng Nằm trong khu trung tâm đắc địa Đồ ăn nổi tiếng về độ tươi mới Cách chế biến giữ nguyên hương vị đặc sản Một nhà hàng với địa điểm vàng Món ăn ngon, cách bài trí đẹp Chắc chắn giá cả món ăn không rẻ Nếu không muốn nói là nó đắt Nhưng điều này không ảnh hưởng số lượng khách đến nhà hàng Hơn nữa, với độ sang trọng của nó Rất nhiều thương nhân có tiếng chọn nơi này Thành điểm gặp mặt, bàn bạc các thương vụ hợp tác Chọn cho mình bàn cảnh cửa sổ Hai cô nàng ngồi đó dễ ngắm cảnh bên ngoài Vì khẽ chép miệng Không ngờ đón gió tẩy trần cho mình Cậu hào phóng phép nhở Chọn luôn nhàng đắt đỏ thế này Đúng là mình cảm thấy vinh hạnh quá đi mất nhì cầu mày chất sự châm chọc của cô bạn Cậu nói cái gì thế Mình có lúc nào không hào phóng với cậu Hai nữa chút tiền này mình vẫn chi được Rồi biết rồi Mình biết cậu lúc nào cũng tốt với mình Đùa tí thôi mà Biết là tốt Sau này có điều gì khó khăn không được phép giấu mình. Cần mình giúp thì cứ nói nghe chưa? Nếu cậu không nói, mình giận đấy. Nghe lời thật lòng của Nhi, khoe mắt Vi trở nên cay cay. Có lẽ vì tình cảm chân thật là thứ duy nhất Vi thiếu sau khi ba mẹ cô mất. Nên khi nói đến trong vô thức, cô kìm không được cảm thấy xúc động. Thấy cô như vậy, Nhi nhanh chóng cắt ngang kêu phục vụ gọi món. Nhi nhanh miệng dành luôn việc gọi món. Hôm nay mình làm chủ để mình gọi món. Được rồi phân cậu, mình đâu có dành Rồi cô nàng quay qua nói với nhân viên phục vụ Cho tôi salad trứng cá tuyết Tôm hùm hấp xí tô Cá hồi nướng chanh, tôm sú hầm cay Cho tôi rửa vang trắng pinto grigo Món tráng miệng là bánh kem raspberry Nhạc quyển menu tự tay nhì Người phục vụ cúi đầu như đã hiểu Lập tức đi vào trong chuẩn bị Đúng là nhà hàng cao cấp có khác Cách phục vụ đúng là rất tuyệt Cũng không phải chờ đợi quá lâu Rượu vang và món salad khai vị được mang lên trước Các món chính cũng lần lượt được mang lên Chắc chắn món tráng miệng được mang lên sau cùng Vì thưởng thức bữa ăn một cách ngon miệng Cô không phủ nhận hương vị của món ăn tuyệt vời Và hầu khẩu vị với cô Độ tươi ngon của hải sản được giữ nguyên Khi ăn vào miệng thực sự như đánh thức giác quan Thì thoảng nhấm nhát thêm ly vang trắng Đúng là thỏa mãn thật Ăn nửa bữa Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh Còn Vi thì ngồi lại Nhi hậu đậu hấp tấp không sai Khi cô nàng trở tay Không biết mắt mũi để đâu cứ cắm đầu đi phía trước Cả người va vào bức tường thịt trước mặt Cô nàng nhăn mặt Xoa xoa cái đầu ê ẩm sau vụ va chạm vừa rồi Ngước mắt nhìn đối phương Cũng may mà là người quen Anh họ Nhi xem ở đây Cô nàng cười cười với người đàn ông trước mặt Em đi ăn với bạn Còn anh thì sao Lại tiếp khách với đối tác à Cô nàng tự hỏi rồi tự trả lời Bởi quen với ông anh họ nhàm chán này rồi Tất nhiên cô nàng đoán trúng phóc Ừ bữa đi tiếp đối tác Thế anh xong việc chưa Vừa xong Cô xì một tiếng dài rồi bị môi Anh có cần kiệm lời thế không nhở Anh xem anh ấy Ngoài cái vẻ mã đẹp trai bên trong nhiều tiền Thì còn cái gì nữa không Người gì mà khô cằn muốn chết Em đứng cạnh anh em cảm thấy nhiệt độ như xuống âm độ luôn Lạnh chết khiếp đi luôn Cô vừa nói Vừa làm hành động đưa tay xoa xoa bắp tay mình Anh cốc vào đầu cô, lại nói quá đấy. Cô lập tức phản pháo. Đấy anh xem, em nói qua chỗ nào. Anh có thể để cho hai bác bớt đau lòng được không? Anh năm nay 29, chuẩn bị bước qua 30 rồi. Tuổi anh á, người ta con cháu đầy nguyên một đàn. Anh thì vẫn còn độc thân. Anh thấy xem có coi được không? Sao lại không được? Anh đây chưa gọi là già, mà gọi là tuổi hừ hmm, Bào biện. Suy nghĩ táo bạo lướt qua đầu nhi, cô đánh bạo mở miệng. Ê em ăn cơm với bạn em bên kia Dù sao anh xong việc rồi Qua đó ngồi chung đi Không có rảnh Một chút thôi cũng được Không đợi anh đồng ý Cô nàng lôi kéo anh đi Không lẽ giữa nhà sang trọng thế này Ai lại đi lôi lôi kéo kéo với một cô gái Không hay ho chút nào Nghĩ vậy anh cũng kệ cô kéo mình đi Vì thấy Nhi quay trở lại Thì ngước mắt nhìn Lại thấy thêm người bên cạnh cô nàng Cô ngạc nhiên nhưng vẫn lên tiếng trước Cậu quay lại rồi à Mà đây là ai thế Cô nàng vui vẻ ấn Trình Nhất Nam đang đứng như trời trồng ngồi xuống ghế. Anh ấy là anh họ mình, vừa tình cơ gặp ở đây. Này, hai người làm quen đi, trước lại sau quen còn gì. Chào em, anh là Trình Nhất Nam, anh họ của Nhi. Anh không chần chừ giới thiệu bản thân, còn chủ động đưa tay muốn bắt tay cùng cô. Tất nhiên người ta nói vậy, cô cũng không thể bất lịch sự, cô đưa tay bắt tay lại. Vâng chào anh, anh là đoàn Thanh Vi, là bạn của Nhi ạ. Anh khẽ ử. Nhưng thực ra không quan tâm lắm cô nói gì Bởi căn bản toàn bộ cái nhìn tâm trí anh tập trung Và bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn mà anh đang nắm Hơi ấm từ bàn tay cô Theo cảm xúc từ đầu ngón tay anh Chạy dọc mọi tưới bào trên cơ thể Trái tim anh vì thế đập nhanh hơn Cô thì anh nắm tay mình mãi không chịu buông Vì có phần hơi mất tự nhiên Nhìn thấy vậy hắng rộng Ê ê ê Anh giật mình Nhận ra mình thất thố liền thu tay về Những biểu cảm đặc sắc lướt qua nhanh trên khuôn mặt anh Nhưng đều được Nhi thu vào trong mắt Cô nàng cúi mặt, cố che đi nụ cười Trong đầu thầm đánh giá Nhìn thế nào cũng không giống kẻ máu lạnh như lời đồn Lúc đi thì kêu không thích Bây giờ thấy người ta thì như kiểu thấy thịt tươi trước mặt à, ông anh họ ơi Mau tém tém lại phát Đừng có làm người ta sợ được không nào Xem ra cái vụ này có vẻ hy vọng được đây Bộ không khí vì sự nhiệt tình hơi quá đà của nam trở nên ngượng ngùng Vi chỉ tập trung phần ăn của mình Không hề biết ánh mắt chăm chú của người đàn ông đang nhìn mình Trong ánh mắt lộ rõ sự vui mừng Nhưng cũng có chút thất vọng Vui mừng vì cuối cùng gặp lại cô Thất vọng vì có vẻ cô không nhớ từng gặp anh Nhìn bộ dạng thờ ơ chỉ muốn trốn tránh làm anh có chút buồn Anh cũng không hiểu vì sao nữa Nhìn thấy bộ dạng hơi làng tránh của Vi cố tình tạo cơ hội Cô chủ động lên tiếng Ê Vi, đằng nào cậu cũng ở lại nhà mình. Hơn nữa chúng ta lâu vậy chưa uống với nhau vài ly. Hai ăn xong, đi ba để. Không, được đấy. Cả anh và cô cùng lên tiếng, nhưng cho ra ý kiến trái chiều. Vì lên tiếng giải thích cho câu trả lời của mình. Cậu biết là mình vừa ngồi chuyến bay dài, mình thực có chút mệt. Bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Thôi đi, đi chút thôi. Hơn nữa ngày mai cậu đâu làm gì đâu, tha hồ nghỉ ngơi còn gì. Nhưng mình... Không muốn nhưng nhị gì hết quyết định thế Ê Vi Cậu chiều mình đi Nha Đi mà nhị bắt đầu dở cái chiêu nũng nịu năn nỉ với cô Bạn bè lâu năm như thế Sao cô nàng không biết điểm yếu của cô Kết quả không ngoài dự đoán minh thực không chịu được sự nài nỉ của cô nàng Đành lên tiếng thỏa hiệp Một lúc thôi đấy không ngồi lâu được đâu Úi dù yêu cậu nhất Mình biết là cậu thương mình nhất mà Nhi bày ra bộ dạng như trẻ con được kẹo nịnh mỡ cô Khiến Vi bất giác phải thở dài bó tay Người vẫn ngồi yên lặng ngoài cuộc Là Nam bây giờ mới có dịp lên tiếng Nếu hai em không chê Để châu xo anh mời, được chứ? Vì chưa kịp lên tiếng từ chối Nhi nhanh chóng lên tiếng Được ạ, em không ý kiến Được bóc lột ví tiền của anh Đó chính là niềm sung sướng của em Được rồi, anh lúc nào cũng sẵn lòng Nam hài hước đáp lại thế là dù không hoàn toàn tình nguyện vì đã được đưa vào thế đã rồi ba người ngồi lại nhàn thêm một lúc rồi cùng nhau rời đi những cuộc vui thế này ai là người đứng ra trả tiền là người quyết định địa điểm xe nam lăn bánh rời đi trước xe nhi và vi cứ thế chạy theo sau chưa đầy 10 phút họ đến được nơi cần tới vì ngước nhìn dòng chữ bằng đèn led đang không ngừng nhấp nháy trước mặt cô có vẻ không vui chân mày nhíu lại nhưng rồi rất nhanh thu liễm cái nhìn của mình Không hẳn cô là người cổ hủ khi không thích nơi này Chỉ đơn giản vì trước nay cô chưa từng lui tới Cái gì mà nghe hơi nổi hông thì chính là cô lúc này Trong tư tưởng cô bị nhồi nhét những định nghĩa không tốt về ba Thành ra cô không có thích Ấy vậy mà đến nơi rồi thì không quay đầu được Nam xuống xe tự bao giờ có gan lăng mở cửa xe cho cô Cô miễn cưỡng bước xuống rồi lịch sự nói với anh Cảm ơn anh ạ Giọng cô nhị nhàng như kiểu rót mật vào tai anh ấy Lạ thế nhỉ Bà nãy dù ăn cơm cùng đối tác, nhưng giọt rượu anh cũng không đụng, vậy sao có cảm giác lâng lâng. Ném chìa khóa xe cho nhân viên, ba người cùng sóng bước đi vào bên trong. Anh đèn nhấp nháy nhiều màu, tiếng nhạc lớn không ngừng vang lên. Trong nhất thời, bị đứng yên 5 giây để thích nghi. Sự xuất hiện tổ hợp ba người trai xinh gái đẹp thực sự thu hút cái nhìn của mọi người. Nam cảm thấy khó chịu trước cái nhìn trần trụi của những người kia. Anh không nói không rằng, ra hiệu hai cô gái theo anh lên thẳng phòng bao VIP trên lầu. Ở trong phòng này Vi thấy dễ chịu hơn hẳn Đơn giản vì phòng cách âm tốt Giảm được không ít tiếng ồn Hơn nữa không có người lạ Giảm được không ít sự xô bồ Và mùi nước hoa nồng nặc Mà điều này Vi không thích tẹo nào Phục vụ đi vào Đứng chờ xem ba người cần gì Là một chủ nhà Anh đương nhiên phải là người lên tiếng Mọi người muốn uống gì Em uống whisky đi Đến ba chẳng phải nên uống rượu à Còn Vi cậu uống gì đây Nhi nhanh nhào trả lời Nhưng đến lượt vi cô không biết phải chọn gì cả Mình cũng không biết Nhưng đi bao uống nước trái cây có bị cho là kỳ quặc không Câu trả lời này Chọc cho Nhi buồn cười Cô nàng cười phá lên Còn không buồn cười à Làm gì có ai đi ba mà lại uống nước ngọt bao giờ Thế thì để mình gọi cho cậu loại rượu nhẹ chút nhá Ờ được rồi Tuy cậu Nam quay qua nói với phục vụ Cho một chai whisky Một ly cocktail Caribbean Sunset Phục vụ gật đầu đã hiểu rồi nhanh chóng rời đi trả lại sự riêng tư cho khách hàng Trong thời gian chờ đợi cô nhấm nháp vài quả cherry tươi ngon Loại quả này nó thực sự rất phù hợp với một người có chế độ ăn uống lành mạnh như cô Ở phòng bao này trước mặt là mức tường kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới Cô như đứa trẻ tò mò nhìn xuống những con người bên dưới mà mải lắc lư sôi động theo điệu nhạc Lâu dần cô chút thích thú không còn quá bài xích như lúc đầu nữa Đồ uống nhanh chóng được đưa lên Những ly rượu hai màu vàng và xanh ra trời tươi sáng Màu sắc rõ ràng đặt nghe trước mặt Trong đôi mắt cô ánh lên sự thích thú và thưởng thức Cô khẽ nâng ly nhấp mổ ngụ Có chút cồn Nhưng vị cồn không rõ mà đã bị vị ngọt và chua chua của chanh đường lấn át Cô đặc biệt thích một chút vị béo ngậy lưu lại trong khoang miệng Có lẽ không biết trong loại rượu này có cả thành phần kem tươi Cô chăm chú thưởng thức rượu Còn anh chỉ muốn ngắm nhìn cô Đôi lúc, cô bác gặp ánh mắt anh nhìn mình khiến có chút trột dạ, như kiểu bị tên trộm bắt quả tang. những lúc như vậy, anh giả làng quay đi chỗ khác. Bầu không khí tĩnh lặng giữa ba người bị cắt ngang bởi giọng người đàn ông. trí nhất nam, tôi nghe phục vụ nói cậu mới tới. Ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế này? Cậu phong hột nhiên để cửa đi vào, mà không hề biết bên trong có người hắn đang cố tránh. Giọng nói của anh ta chưa nói hết thì khựng lại. Anh ta cảm thấy ngại ngùng. Hình như tôi đến không đúng lúc à Tôi đi trước Anh ta toàn quay người chuẩn đi Nhưng Nhi không cho anh ta cơ hội Cô trực tiếp gọi lớn Bạn ra phong, Anh đứng lại cho em Anh định đi đâu Anh ta giả cười Nhưng thực ra bên trong đang sớm khóc không ra nước mắt Minh Nhi cũng tới à Em ngồi chơi vui vẻ nhé Anh có việc đi trước đây Miệng anh nói chân thì bước Nhưng anh ta nghĩ Nhi là ai có thể để anh đi một cách dễ dàng Nếu thực sự dễ như vậy Suốt một năm qua Anh đã không phải đau đầu chạy trốn cô nàng Nhi nhanh tay với lấy túi sách chạy theo Trước khi ra khỏi phòng Không quen dặn dò Anh họ lát nữa đưa Vi về căn hộ của em giúp nhé Em đi trước đây Anh đương nhiên không phản đối Nhưng Vi không thích tẹo nào Dù gì hai người cũng chỉ là vừa quen Bầu không khí vốn ngại ngùng Lại càng vì sự rời đi của Nhi Trở nên cựa gạo hơn Anh chủ động lên tiếng bắt chuyện với cô Anh gọi em là Vi Giống như Nhi gọi được chứ Ờ, được ạ. Vì này, em thực không nhớ ra anh à? Cô lúc này mới thực chú ý, nhìn anh có quen quen. Nhưng rốt cuộc cũng không nhớ gặp ở đâu nữa. Cô thành thật lắc đầu tỏ ý mình không nhớ. Anh thở dài nhắc lại cho cô. Hai năm trước tại Cambridge, gần đèo Harvard, em đã giúp anh. ký ức như cuốn phim từ từ tua chậm trong đầu vi. Cô ồ một tiếng. Thì ra là anh. Ừ, nhớ ra anh rồi à? Hôm sau anh ghé qua căn hộ tìm em, nhưng không gặp. À, lúc đó em về nước, nhà có chút việc ạ Cô nói ngắn gọn, chỉ nói những điều cần thiết, một chữ thừa thải cũng không Lần này gặp lại, cô thực cho anh ấn tượng hoàn toàn khác Không còn là cô gái nhiệt tình sôi nổi như trước, mà trong cô trầm ổn, lạnh nhạt hơn nhiều Nhưng không sao, dù thay đổi thế nào, vẫn có một sự thật không thay thế được Đó là cô chính là ân nhân của anh, và cũng là người con gái duy nhất khiến anh có chút lưu tâm Thấy anh có vẻ trầm tư không nói Cô lên tiếng Người đàn ông ban nãy là ai thế À cậu ấy là Văn Gia Phong Bạn thân của tôi Cũng là chủ quán bar này Vậy quan hệ anh ấy với Nhi Con bé thích cậu ta Và đang theo đuổi Nhưng hình như quá trình không được thuận lợi Vì cậu ta cứ luôn luôn trốn tránh con bé À tôi hiểu rồi Vì đôi lúc Nhi thực sự nhiệt tình quá đà Có khi làm người khác sợ Vì chính sự nhiệt tình của mình ấy chứ Cô đưa ly cocktail lên miệng nhấp một ngủ Nhỏ giọng đề nghị Muộn rồi, anh đưa tôi về được chứ? Ừ, theo ý em. Trong thầm tâm, Nam muốn ngồi với cô lâu hơn. Nhưng nếu cô đã lên tiếng, anh cũng không nên quá gượng ép. Hơn nữa, anh không nên vội vàng. Đã gặp cô rồi, thì chắc chắn có lần sau. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội. Hai người đứng lên rời khỏi quán bar và về. Nam lái xe đưa cô trở về căn hộ của Nhi. Cô không quên cảm ơn anh mở rượu tối nay và đưa mình về. Rồi nhanh chóng mất hút vào căn hộ. Không cho anh cơ hội nói thêm lời nào Trong khi bên Vi yên tĩnh đến nỗi Không gian nghe rõ từng tiếng kim rơi Thì ở bên Nhi lại không được như vậy Nhi cố gắng chạy theo sau Phong Nhưng không thể theo kịp Một người có lòng tránh Sao để đối phương dễ dàng gặp được đến thế Nhi đằng sau hét to Phong à đứng lại cho em Anh cố tình đi tiếp Mặc người đằng sau bực mình đến cùng cực Cô nàng phải dùng tuyệt chiêu của mình Em mang thai rồi đấy Anh ta như là chết sững Chân cũng không bước nổi nữa rồi Không phải anh sợ cô mang thai thật Bởi vì đơn giản họ chưa từng phát sinh Bất cứ mối quan hệ gì Chỉ là anh chui vào đâu trước cái nhìn trần trụi Của mọi người dành cho mình đây Chắc chắn mọi người nghĩ Anh là thằng công tử ăn xong chuỗi mép Cho nên khiến con nhà người ta đến tận cửa bắt vạ Bây giờ chẳng cần cô chạy theo Tự anh quay người đi tìm cô Lâu mày nhíu chặt Anh bực mình gắt lên Diệp đi nhi, em nháo đủ chưa đấy? Em biết mình vừa nói cái gì không hả? Cô nàng bộ dạng cợt nhả nói Em biết, hì, nếu không nói thế, đời nào anh chịu đứng lại Anh có biết em đuổi theo anh sắp mệt chết rồi không hả? Nhìn cái bộ dạng một phần nghiêm túc không có của cô Anh ta cực kỳ, cực kỳ muốn đập đầu vào bức tường bên cạnh cho xong Anh ta bột miệng chửi thề Mẹ nó chứ, em đâu bị uống nước à? Em có thể đứng lúc nào cũng đi theo tôi được không? Tất nhiên là không rồi Rốt cuộc em muốn thế nào mới để tôi bình yên? Em chả muốn thế nào cả Nhưng em thích anh khiến anh khó chịu như thế à? Ừ, tôi thấy phiền lắm Trước nay tôi chỉ xem em là em gái Bây giờ em nói em thích tôi Em đừng có nhầm lẫn tình cảm của mình như vậy Em không nhầm Em biết em cần gì nếu điều anh đã nói Từ nay em không đeo bám theo anh nữa Em yêu nhưng không muốn tình yêu của mình hèn mọn Tùy em Được rồi Em biết mình cần phải làm gì Chào anh Dứt lời như quay người rời đi Cô chỉ chờ bấy nhiêu đó Nước mắt kìm không được rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ Nhưng cô không cho mình giây phút nào dừng lại Bởi những lời anh nói Thực sự khiến cô tổn thương Cô không nghĩ anh xem cô như đứa em gái Nực cười Trên đời này có thứ gọi là tình anh em Giữa hai người khác giới không chung huyết thống à Không biết thế gian ngoài kia thế nào Chứ với cô thì không Cô không lái xe về, những lúc tâm trạng cũng như thể xác không còn ăn nhập và không thuộc về mình, cô thực muốn buông trôi tất cả. Lê từng bước nặng nhọc, cô nhìn từng ánh đèn đường, từng gặp đôi lướt qua mình mà không khỏi cảm thấy nhức mắt. Bọn họ có thể tém tém một chút không nhỉ? Có biết một kẻ thất tỉnh đau lòng muốn chết được không? Cô ngủ lại bên ghế đá ven đường, không tiếng khóc, không nước nở, như khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, gió đêm vô tư mơn trớn trên khuôn mặt cô cô ngồi rất lâu để khi khuôn mặt tái đi vì lạnh cô lững thững ra về cánh cửa căn hộ mở ra vi vẫn chưa ngủ cô thấy nhi khuôn mặt tái đi vì lạnh mắt đỏ hoe và có chút sưng cô giật mình hỏi nhi cậu sao thế này chẳng phải ban nãy rất tốt à cô nàng hòa khóc cứ như những giùm nến ban nãy vì lời nói của vi mà tràn ly cô nàng vừa khóc vừa nói lớn Mia à mình thất tình rồi Vì thực sự ngu ngơ trước lời nói của cô nàng Hàng vạn câu hỏi như vẩn vơ trong đầu cô Thất tình á Cậu ấy yêu ai mà thất tình nhở Yêu từ bao giờ nhở vần vân, vân mầy mầy Đợi khi cô nàng Nhi không còn khóc lớn Chỉ còn rơi vãi vài tiếng thút thít nhẹ nhàng Cô mới cất giọng nhỏ nhẹ hỏi Nhi Suốt cuộc cậu yêu ai mà thất tình Là Phong Mình theo đuổi anh ấy Mà anh ấy thì từ chối mình rồi Cô ổ một tiếng như đã hiểu Kìa yêu đơn phương, theo đuổi người ta rồi bị từ chối à? Cái này có vẻ hơi khó rồi đây. Tại phòng VIP ba thiên đường, phong một mình một phòng, trên bàn chai rượu whisky uống phân nửa. Trà hiểu hôm nay, sao càng uống lại càng tỉnh thế này? Nửa chai rượu mạnh, đầu óc chẳng có chút dấu hiệu mơ hồ. Rót thêm rượu vào ly thủy tinh cao cấp, bàn tay men mê ly rượu, trở lỏng màu vàng hổ phách sóng sánh và hơi ánh lên dưới ánh đèn. Những lời nói Nhi vừa nói Nó luôn vang vọng ở trong đầu của anh Kỳ lạ Không phải trước nay anh xem cô như đứa em gái Hà cớ gì bận tâm về một lời của cô Anh bàn gia phòng Thiếu gia tập đoàn văn thị Nhưng không thích gò bó Anh tự tạo cho mình một thế giới ăn chơi Với những quán bar, casino cao cấp Bộ dạng bất chấp sự đời Và một ngoại hình nổi trội hơn người Đẹp trai, pha chút lãng tử Bao nhiêu cô gái hôn ngã vào lòng anh Vì si mê cũng có Mà vì tiền của anh cũng có Nói chung Phụ nữ với anh trước nay chẳng khác gì cuộc vui Cảm giác của vui nào hay hơn Thì anh dừng chân lâu hơn chút Nếu không vui Ném lại một cái thẻ rồi say goodbye Chứ ai khiến anh bận tâm như nhi Chắc anh điên mất thôi Diệp Minh Nhi Từ nhỏ nhi là em họ của Nam Nên luôn đi đằng sau anh và Nam như cái đuôi Anh luôn coi những điều đó là hiển nhiên Hiển nhiên đến mức Việc anh chơi bời với ai Qua lại với cô gái nào Như đều biết rõ Anh chưa bao giờ nghĩ Hai người đi đến bước ngựa ngùng Như ngày hôm nay Chỉ đến khi Cô nàng thẳng thắn Nói rằng là thích anh Mà không Là yêu mới ghê chứ Thề với trời Anh không hề nói dối Lúc anh nghe cô tỏ tình Ôi trời đất ạ Anh thực sự như kiểu Sấm giữa trời quang Người anh luôn coi là em gái Lại đi nói yêu với anh Anh chưa bao giờ Có một suy nghĩ quá phận nào với cô Nghiêm túc không, chơi bời thì càng không Anh còn tỉnh táo chán để phân biệt Đồ nào đồ cúng, đồ nào đồ ăn được Nếu anh dám chơi đùa Nhi À mà không, chỉ cần suy nghĩ đó thôi chứ chưa cần làm Không cần nói như diệp ra Nghe cái tên ôn thần chính nhất nam Dóc xương anh làm mồi câu cá xấu mất Nhưng vì sao hôm nay anh lại suy nghĩ nhiều như vậy Còn có chút cảm giác mất mát Nếu như mọi lần anh từ chối Nhưng Nhi vẫn làm theo anh như cái đuôi sau hôm nay cô nàng dứt khoát như vậy Nghĩ đến cô nàng không còn tìm anh Hay yêu người khác Anh thấy có chút nhói nhói trong lòng Anh nâng một ly uống cạn rượu Anh mặc cho hơi rượu bỏng rát Thiêu đốt cổ họng Anh muốn sử dụng men nồng để đôi óc tỉnh táo Rồi đi cảm giác lạ lẫm nhe nhóm trong đầu mình Đúng anh bị điên rồi Điên thật rồi Sáng hôm sau Tại căn hộ của Nhi Vì vươn vai sau rất ngủ dài Nhìn Nhi còn lăn lóc ngủ Cô chỉ cười nhẹ Cô gái này đúng là vô tư hết phần thiên hạ Hôm qua khóc lóc ẩm mỹ to như thế Thế mà một lát đã thôi liền Cô nhẹ nhàng bước xuống giường Tránh làm người bên cạnh thức giấc Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Dưới thay quần áo bước ra ngoài Đồ đạc của cô ngày hôm qua còn nguyên trong vali Ngoài bộ đồ cô thay lúc tối Bộ đồ đó để lại đây cũng được Đằng nào cũng hay lui tới Cô nhẹ nhàng kéo vali Dù tiếng động rất nhẹ nhàng Nhưng vẫn khiến Nhi mơ màng mở mắt Cô nàng với giọng ngái ngủ hỏi vi Mới sáng sớm cậu đi đâu thế Lại kéo thêm vali làm gì Mình về đoàn ra Nhi gần như tỉnh ngủ Sau câu trả lời của cô Cô nàng giật mình hỏi Không phải cậu đồng ý ở với mình vài hôm à Sao mới một đêm đã về Mình cũng nghĩ thế Nhưng mà không tiện Cậu nghĩ xem Nếu như ông Vinh đã để tâm đến vấn đề cổ phần của ba mình để lại Chắc chắn theo sát mọi động tính của mình Sợ là bây giờ ông ta biết được Mình đã về nước rồi ừ, cậu nói cũng đúng Vậy chờ chút, mình vệ sinh cá nhân xong Rồi đi ăn sáng đưa cậu về ừ, cũng được Nhi dùng tốc độ nhanh nhất Sửa soạn lại cho bản thân tươm tắt Hai cô nàng sau đó cùng nhau rời khỏi căn hộ Cửa lớn đoàn giả ngay trước mắt Vì bình tĩnh giữ nguyên tư thế của mình Cô khẽ hít hơi dài như trần an bản thân Nhi thấy bạn có chút căng thẳng Thì lên tiếng hỏi Cậu căng thẳng à, có cần mình vào cùng cậu không? Không cần đâu, việc gì đến rồi nó cũng đến. Mình không tin, chuẩn bị hai năm kỹ lưỡng, lại không đổi lại được chút tự tin vào giây phút này. Cậu về đi. Mình biết rồi, nhưng nhớ có việc gì thì phải gọi cho mình ngay đấy nhé. Vì không đáp lại, cô sợ trả lời nhiều làm bản thân phân tâm nhụt trí, đối phó với lão già gian xảo không tình người như Vinh thực không đơn giản. Sợ rằng trong mắt ông ta... Cô chỉ là đứa nhãi, hỉ mũi còn chưa sạch. Phải thôi, lão lan lộn trên thương trưởng bao năm, chẳng nhẽ đi sợ đứa con gái, ăn chưa no, lo chưa đến như cô. Có chăng, lão chỉ để tâm cái tư cách người thừa kế hợp pháp của đoàn thị. Cô chỉ vừa tiến vào cử chính, một giọng nói không thể quen hơn vang lên. Vì, cháu về rồi à? Về lúc nào thế? khâu gọi trước chú cho người ra đón. Vì đúng là một cô gái trẻ, nhưng cô không ngốc đâu. Đơn giản như việc ông Vinh theo sát từng nhắc cử nhất động của cô cô đã đoán đúng Minh chứng rõ ràng bây giờ 9 rưỡi sáng với một người lấy sự tín nhiệm và niềm tin của mọi người giờ này phải đi làm từ lâu rồi chỉ có điều hôm nay lão cố tình chờ cô về cô nhìn đụ cười giả tạo trên khuôn mặt lão cô thầm đánh giá chồng cũng Phúc Hậu và lương thiện đây chứ bởi khuôn mặt đó giống ba cô đến 6 phần cô hử lạnh trong lòng Nếu tôi không vô tình nghe lén được những gì vợ chồng ông nói Tôi chắc bị khuôn mặt thánh thiện Thái độ giả tạo đó của ông lừa Nhưng tất nhiên Cô không dại mà nói ra những suy nghĩ của mình Nếu ông ta cảm thấy diễn kịch vui như vậy Cô diễn cùng ông ta đến cùng Đời này của cô xác định cá chết lưới rách, Ngọc nát đá tan với lão Vậy thì còn gì vướng bận Cô nở đủ cười thân thiện nhất có thể Rồi nhị nhàng đáp Dạ có mới về chiều qua Định bụng về luôn Ai dè Như nó kéo lại ăn bữa cơm ạ Ờ Con đi về chắc cũng mệt rồi Lên phòng nghỉ ngơi thôi Phòng cũ của con Ta luôn cho gửi dọn dẹp sạch sẽ Vâng cảm ơn chú ạ Cô không nói gì thêm Chỉ im lặng kéo cái vali của mình lên phòng Cô không hay biết Khi bóng cô vừa khuất sau cầu thang Lão Vinh nở đủ cười nhếch mép đầy khinh bỉ Lão nói nhỏ Chỉ đủ bản thân nghe Vẫn chỉ là con nhóc hỉ mũi chưa sạch Trở về thì làm gì được Muốn đoạt lại tất cả từ tay lão Đúng là nực cười Chỉ vì cái suy nghĩ chủ quan của lão Sau này lão tự mắng bản thân ngu rốt Nhưng đó là chuyện của sau này Rồi vi mở cửa căn phòng trước đây của mình Quả như lời lão viên nói Mọi bài trí trong phòng như trước đây Thậm chí rất sạch sẽ Giờ phút cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Quả nhiên ba mẹ cô cưng chiều cô như công chúa nhỏ Căn phòng không khác gì nàng thiếu nữ mới lớn Toàn màu hường Nghĩ xong cô giật mình Tự cười chính cái suy nghĩ của bản thân Khi cô rời khỏi căn phòng này đi du học Cô chỉ mới 19 tuổi Không thiếu nữ thì là gì đây Chỉ là những biến cố diễn ra nhanh quá Ép cô từ thiếu nữ vô lo vô nghĩ Phải nhanh chóng trưởng thành Chìm non nếu được ba mẹ bao bọc kỹ lưỡng Chẳng bao giờ học được cách tự lập Nhưng khi ba mẹ rời xa nó Thiên yên khắc nghiệt, bản năng sinh tồn khiến nó tự trưởng thành. Bởi muốn sống, muốn duy trì đã là bản năng nguyên thủy nhất trong mỗi sinh vật. Trong hoàn cảnh càng khắc nghiệt, sự trưởng thành càng nhanh chóng. Nhìn đến nỗi bản thân phải giật mình trước sự thay đổi của chính mình. Cô cầm khung ảnh gia đình để trên chiếc tủ cạnh giường. Khai ôm nó trong lòng như nâng niu, trân quý vật quan trọng nhất. Cô nằm xuống giường, tư thế như kiểu phòng vệ. Hai tay thì vẫn ôm chặt tấm ảnh. Một dòng chất lỏng nóng hổi Vô thức rơi trên khuôn mặt Cô giật mình nhận ra mình đang khóc Cô tự nhủ với lòng Ba mẹ à Vì của ba mẹ đã trở về Nếu ba mẹ trên trời của Linh Thiêng Mong hai người phù hộ cho con Có thể giành lại những gì thuộc về chúng ta Dù con có chết Cũng phải bắt lão già Vinh kia trả giá Cho những gì mà hắn đã làm Cô đem theo tức tuổi Những thù hận chìm vào giấc ngủ Giấc ngủ tuy không ngon không sâu Nhưng tạm thời giúp cô quên đi mộng mị Thân thể nhỏ mé của cô vốn dĩ bị thù hận Rồi nén làm cho rượu dã Bao giờ cô mới có thể thanh thản Bình bình an an sống cuộc sống vui vẻ Vô dục, vô cầu trước đây Tại sao con người cứ phải tự tạo vòng xoáy Tự biến mình trong vòng luẩn quẩn của danh lợi Sống vui vẻ Hưởng thụ những điều đơn giản nhất của cuộc sống Chẳng phải tốt hay sao Tiền danh lợi đúng là cần Nhưng không phải tất cả Xem danh lợi và vật chất là tất cả Để rồi phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình Liệu có đáng không? Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Jay khuôn mặt anh lộ rõ vẻ điềm nhiên không quan tâm Nhưng lửa lòng dạo dực Chỉ có điều anh trước nay che giấu cảm xúc rất giỏi Trên thương trường đầy sóng gió Việc để kẻ khác nhìn thấu tâm tư của mình là một tối kỵ Nằm ngón tay thon dài không ngừng lay nhẹ Chết lỏng trong ly vì thế trở nên sóng sánh Anh chăm chăm nhìn bức ảnh đặt trên bàn làm việc của mình Bức ảnh anh cố tình lấy đi lúc ở nhà cô Anh bất chợt đứng dậy tay cầm ly rượu Tay còn lại cầm bức ảnh bước về phía bức tường kính trước mặt Từ trên độ cao tầng 66 của tòa nhà Khu cảnh thành phố như thua gọn hết vào tầm mắt anh Thậm chí xe cộ qua lại dưới lòng đường chỉ còn những chấm nhỏ Hà xe tấp nập kia chẳng khác gì đoàn kiến di chuyển một cách có thứ tự Anh khẽ nhấp ngụm rượu Hai năm rồi không uống, vậy mà mới gặp lại cô hôm qua. Hôm nay đã là lần thứ hai anh uống rượu. Anh chưa vội nuốt, vẫn ngầm rượu trong miệng. Anh muốn tận hưởng hết tất cả sự tinh túy đọng lại trong quá trình trương cất lâu dài của rượu. Vị nồng đậm, nóng bỏng nhưng không quá gắt gao. Thật không khiến cho người ta thất vọng. Anh tự cười chính bản thân mình. Thì ra người ta căn bản chỉ là tiện tay giúp đỡ, còn chẳng phải nhớ anh là ai. Phải trang đổi lại người khác cô cũng làm vậy. Đúng là tự mình đa tình nghĩ đến thái độ như người không quen của cô Anh không khỏi liên tưởng ly rượu mình cầm trên tay Ký ức của mỗi người Đó là điều không thể kiểm soát Người bên ngoài sao hiểu thấu được suy nghĩ của đối phương Cũng như ly rượu anh cầm trên tay Anh mới chỉ uống Cảm nhận được hết vị nó Kẻ khác có thể nghe lại Cũng chưa chắc mường tượng được Anh ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu Để mặc hơi nóng thiêu đốt cổ họng Miệng cưỡng nuốt xuống anh quay trở về bàn làm việc cất tấm ảnh và ngăn kéo tủ bàn một vị trí quen thuộc dành cho nó hai năm nay nhấn vào điện thoại trên bàn giọng anh đều đều lên tiếng trợ lý thiên chuẩn bị xe cho tôi dạ vâng chỉ thấy đầu dây bên kia đáp lại một cách ngắn gọn không thừa thãi làm việc với anh chính là vậy anh quan tâm đến hiệu suất và kết quả làm việc không cần những điều nhàn rỗi nhiều lời tẹt tay với luôn áo vest vắt trên thành ghế bước chân tiêu xái rời đi dưới lầu công ty Thiên đã chờ sẵn, anh một tay cung kính mở cửa xe cho anh. Nếu nói chính xác, Thiên là người thân cận ven nhất ngoài ba mẹ và em gái Trình Liễu Phi của anh ta. Chở Lý Giang theo như phân phó của anh lái xe thẳng đến Diệp gia. Nếu nói về quan hệ, thì mẹ của anh với mẹ của Nhi chính là hai chị em gái. Nếu quan hệ hai nhà khá là tốt. Hôm nay là sinh nhật Diệp Vô Nhân, chắc chắn cả nhà anh phải quan bữa cơm gia đình chúc mừng. Từ sáng sớm, chính phu nhân gọi điện nhắc nhở anh Nếu anh không đến, xác định chết chắc với bà Chia xe của anh chỉ vừa vào cổng chưa lâu Ngay đằng sau, thấy Nhi lái xe vào Diệp lão gia rất yêu thương Diệp phu nhân Muốn tổ chức cho bà bữa tiệc sinh nhật đầy long trọng Nhưng bà không thích Bà bây giờ đã có tuổi Cái bà mong nhất, hạnh phúc gia đình Bữa ăn gia đình ấm cúng Chỉ có tiếng nói cười, nói chuyện trong gia đình Chứ không có công việc xen lẫn Nhìn đôi tay bốc miếng đùi gà lớn Vui vẻ ăn đến miệng đầy dính mỡ Diệp Thanh Minh Anh trai cô liền với lấy khăn giấy Lau đi vết mỡ bóng nhoáng chê khuôn miệng Hành động dịu dàng chu đáo là vậy Nhưng lời nói không nhất quán hành động Anh ta hơi gắt Cái con bé này coi tương ăn của em đi Ai không biết tưởng em bị bỏ đói lâu ngày đấy Tuổi này người ta kết hôn lên trước mẹ cả rồi Em thì cứ như đứa trẻ con ấy Kệ em không ai lấy cũng được Em sống với ba mẹ tốt hơn Cô nàng không phải dạng vừa mà trả treo lại. Nhưng ông bà Diệp đứng phía cô, ném cho Minh cái nhìn sắc lạnh. Còn dám nói em nó, con nhìn con đi. Không gì năm nay 28, chưa định lấy vợ sinh cháu nội cho hai ông bà già này đấy à? Mẹ nói gì kỳ thế? Về cơ Diệp thì mẹ biết con bận tối mắt còn gì. Người ta nói, trong cái khó lo cái khôn, cờ bí thì dí tốt không sai. Minh ngay lập tức chia mũi giáo về phía nam. Mẹ lo lắng không đâu ấy. Mẹ xem anh họ năm nay 29 tuổi Nhiều tuổi hơn cả con ấy Thế mà thấy hai bác đã động cái gì đâu Mẹ cứ làm như chỉ mình con mới vậy không bằng Nam đang yên đang lành Ngồi không cũng trúng đạn Phải biết đây là vấn đề tế nhị nhất của nhà anh Mỗi lần nhắc đến Anh chỉ xác định đau đầu Thế mà thằng em họ trời đánh Nó ném ngay củ khoai lang nóng bỏng cho anh Với vị trí hai người ngồi đối diện Nam chuẩn xác đá ống đồng của mình Một phát đau đớn Anh ta nén đau nhíu mày nhẹ Nhưng ánh mắt thì đầy ý khiêu khích Nếu có người ngoài nhìn thấy Không nghĩ hai vị tổng tài mặt lạnh trên thương trường Thế mà ở nhà có một mặt trẻ con thế này Và những gì anh đoán trước hoàn toàn không sai Chính phu nhân bắt đầu lên tiếng ca cẩm Bà buông đũa thở dài Đấy mọi người xem Bằng tuổi nó chúng tôi sinh được thêm cả bé Liễu Phi rồi Thế mà bây giờ nó dự dưng như không Mỗi lần nhắc đến lấy vợ sinh con Nó cứ lảng tránh Tôi chả biết làm sao nữa Cả Nam, Minh và Nhi đều vờ như không nghe Tập trung vào việc ăn uống Bỏ mặc bốn vị phụ huynh ngồi than vãn Mỗi người một câu Chỉ phụ nhân thấy vẻ mặt thờ ơ của anh Thì không khỏi bực mình Thằng con trai này của bà Muôn đỡ chuyện rèn sắt không thành thép Nó cứ nghe bà cưới con dâu Dình cho bà đứa cháu Rồi nó muốn làm cái gì thì làm Bà đâu có quản đâu Kiểu của anh bây giờ Bà dùng đến độc chiêu Bỗng bọ hòa khóc Nước mắt không biết ở đâu rơi nhiều như vậy Dựa vào lòng ông Trình Bà khóc thương tâm hơn Tôi đúng là có lỗi với cha mẹ Tổ tiên họ Trình đã khuất Thế liệu khi tôi chết đi sang bên kia Ông bà hỏi tôi cháu cố trông thế nào Tôi trả lời sao bây giờ đây ông Ông Trình nhất bực nuông chiều bà Khẽ vỗ nhẹ lưng bà cho dễ thở Thế khóc mỗi lúc càng nghẹn ngào Nam đang ăn cũng phải dừng đũa của mình Anh lắc đầu thở dài Anh phải cảm ơn trời Vì hôm nay có bé Trình Liễu Phi nhà mình Nó bận thi mấy môn nên không về Chứ nếu nó ở nhà, một màn ba mẹ sướng con họa, anh thực không chống đỡ nổi đâu. Mà kệ bên kia, Trình diễn một màn sướt mướt như trong phim Titanic lúc phân ly. Bên này anh chỉ nhàn nạt phun ra một câu khiến tất cả mọi người im lặng. Mẹ không cần phải khóc, con có đối tượng của mình rồi. Phải nói, bà Trình không đi làm diễn viên thì hơi phí. Thế giới điện ảnh nợ bà giải Oscar. Cái gì mà vừa khóc thương tâm như thế? Nghe anh nói, lập tức mắt bà giáo hoảnh. Bà quay sang vồn vã hỏi con mình. Con nói thật đi Mau nói xem con bé con cá nhà ai bao tuổi rồi Trông thế nào Hả? Trong nhà có bao người Mẹ Chàng câu hỏi của bà lập tức yên lặng Chất sự ngắt lời của anh Anh tự tốn giải thích cho mẹ hiểu Con đang theo đuổi người ta chưa theo đuổi được Khi nào người ta ưng thuận thì con dẫn về ra mắt ba mẹ Anh thở dài đưa tay đỡ chán Chưa bao giờ thấy mình bất lực thế này Nếu để mẹ anh biết Anh thậm chí chưa bắt đầu theo đuổi con là người ta Liệu có phải bà bắt đầu công cuộc Sắp xếp cho anh xem mắt không nhỉ Bà ra chiều đam chiều Năm ngón tay thon dài nắm cảm anh Để qua để lại Thật ra trừ cái tình tình khó ở của con Ra thế thì không cần bàn Hơn nữa Bà nói lấp lửng làm anh thấy suốt ruột Chẳng để anh chờ lâu Bà nói một câu khiến anh suýt phun cơm trong miệng ra Khuôn mặt này giống ba con Và giống ta Đẹp thế này cơ mà Nói sao thì nói, tỷ lệ thành công phải cao chứ nhỉ Anh thực bó tay trước lối suy nghĩ của mẹ Anh chẳng buồn đáp lại Có mẹ nào nói con cha như vậy không Nhưng bà cũng chẳng cần anh trả lời Bộ vỗ và anh động viên Không sao đâu, dáng lên nhá Mang con dâu về cho mẹ Mẹ tin là con làm được Anh thực khóc không dám nước mắt Anh cần cái loại tin tưởng này à Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn GA Trước nay có gì anh muốn mà chưa làm được Mẹ anh đúng thực là Nhưng nếu anh đọc được suy nghĩ của mẹ anh, chắc anh độn thổ luôn đấy. Vì bây giờ bà rất mừng rỡ, chỉ ít bà biết. Con trai bà, nó hứng thú với phụ nữ, chứ không phải là đàn ông. Mưa ăn vì câu nói của Nam, sau đó trôi qua trong yên tĩnh. Nhưng người đau đầu nhất bây giờ có lẽ là Minh. Bốn dĩ gắp củ khoai nóng bỏng, bỏ sang tay Nam. Ai rẻ, anh phán cho một câu xanh dờn. Làm từ đó đến hết bữa ăn, anh ta liên tục nhận được những cái nhìn thân thương để cảnh cáo của ba mẹ Diệp. Ăn xong bữa cơm, bốn vị phụ huynh ngồi uống trà, nói chuyện trời trăng mây gió. Những thanh niên như anh tìm đường rút lui. Căn bản chưa ai muốn trở thành chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của mấy vị phụ huynh. Vì đến Diệp ra khá nhiều lần, tính tình anh lại ưa một mình. Những ngóc ngách trong hoa viên Diệp ra anh cũng đều thông thạo. Anh chọn cho mình chiếc xích đu gần hồ bơi An tĩnh ngồi đó không nói gì Chỉ một lát sau, mình tìm đến Anh ta đưa bao thuốc lá đến trước mặt anh Anh cũng biến cưỡng lấy một điếu châm thuốc Khuôn mặt hai người hoàn toàn buông bỏ Về cợt nhả trong bữa cơm Thần sắc không ai đoán được Mình hít sâu một hơi Sau đó từ từ nhả làn khói trắng Làn khói như khắc họa rõ hơn khuôn mặt điển trai của anh Rồi sau đó theo gió tan đi Anh đều đều lên tiếng Chuyện anh nói trong bữa ăn ban nãy là thật Hay anh ăn bác gái đây Thật chứ gì Anh ta cười chào phúng trước câu trả lời của anh họ Giọng có 3 phần hiển nhiên 7% biếm Thật là mặt trời mọc đằng Tây nhỉ Cũng có người phụ nữ Khiến cho anh phải để tâm mắt trình tổng Trước giờ anh không phải thanh tịnh Theo chủ nghĩa anh trai à Vậy sao bây giờ lại muốn đổi khẩu vị sang ăn mặn Trước đây chưa tìm thấy người Làm mình phải chú ý Nhưng bây giờ thì có rồi thôi Ồ ai thế bật mí cho em tí đi Có thể em cũng biết cô ấy đấy Đoàn Thanh Vi, bạn của Nhi Vi á, không phải em ấy vừa đi du học về à Anh làm sao biết em ấy nhanh thế Năm năm qua em thậm chí Chỉ gặp em ấy một lần duy nhất Khi đến viếng tang cha mẹ em ấy Anh biết cô ấy lúc bên Mỹ Cô ấy giúp đỡ anh Chỉ là hai năm trước khi quay lại tìm cô ấy Thì không gặp cô ấy Hai năm trước Đó là thời gian đám tang ba mẹ em ấy Lúc đó em ấy rất suy sụp Nhi ngày nào cũng phải qua động viên Một thời gian sau, vì mới có thể quay trở lại Mỹ tiếp tục việc học tập. Ừ, thời gian đó một phần là công việc tập đoàn nên anh không tìm hiểu tường tận được. Nhưng giờ gặp lại là tốt rồi. Anh đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi rồi điềm nhiên vỗ nhẹ vài mình. Em thay đổi cách xưng hô dần đi, đừng một câu em ấy, hai câu em ấy. Có khi sau này gọi cô ấy tiếng chị dâu đấy. Mình xỉ một tiếng dài, nghe rõ là khinh thường ra mặt rồi cất giọng với theo anh. gì? Em còn biết em ấy trước anh Hơn nữa còn chưa theo đuổi được người ta Lấy gỡ gì bắt em thay đổi Anh cười Giọng cười đầy trào phúng Nhưng không kém phần kiên định Anh nhất định theo đuổi được cô ấy thôi Chưa có gì mà anh muốn Thế mà lại không làm được Em cứ chờ xem Anh không nói không năng Một mạch đi thẳng Mà anh không về phòng khách diệp ra Mà đi theo đường sỏi trong vườn hoa diệp ra Đi về phía chiếc xe yêu quý của mình Chưa kịp mở cửa xe Lúc này đây, Nhi tóm được anh. Gì chứ, cái vụ có người trong lòng là cơn chấn động với hai nhà Diệp Trình. Không tìm hiểu tưởng tận, Nhi này không ngủ ngon mất. Hồi nữa, cô nàng định mai mối ông anh quý hóa của mình với cô bạn thân. Giờ ở đâu giữa đường nhảy ra người hợp ý với Nam? Cô cầm tay anh đung đưa, giọng đúng nịu. Anh họ, tiết lộ cho em một chút về chị dâu tương lai đi. Muốn biết à? Ừm. Không phải vợ của anh sau này trở thành người một nhà với em Em phải tìm hiểu trước chứ Tránh trường hợp không ai đắc tội với chị dâu Diệp cô nương trời không sợ đất không sợ Mà sợ đắc tội người ta ư Ừ Ủa công em đang muốn làm bà mối cho anh với Vi Ai rẻ Anh bỏ qua thái độ phụ phiệu của Nhi bước vào xe Tắt dây an toàn và khởi động máy Trước khi đi không quên hạ cửa kính nói với Nhi Người anh muốn theo đuổi chính là Vi đấy Nếu em giúp anh một chút Thì còn gì bằng nữa Nhì khuôn mặt hớn hở Thái độ không che giấu nổi sự vui mừng Xe nám bắt đầu chạy Nhưng cô nàng không quên nói với Em nhất định giúp Chắc chắn không làm anh thất vọng đâu Bữa cơm của Diệp Gia ấm cúng biết bao nhiêu Bữa cơm Diệp Gia ấm cúng bao nhiêu Bữa cơm bên đoàn gia lạnh lùng bấy nhiêu Cả bữa ăn không ai nói với ai câu nào Chỉ có Linh cứ thi thoảng Ném nhìn về phía vi cái nhìn sắc lẹp Toàn không gian bao trùm Sự căng thẳng đến nghẹt thở Ăn uống như vậy Ai có thể cảm thấy ngon Bầu không khí căng như dây đàn Tưởng chừng chỉ cần kéo mạnh thêm chút Có thể vì thế đất cãi Giọng nói chanh chua của Linh Thực sự sẽ tan bầu không khí căng thẳng đó Sao không ở luôn bên đó Đã yên đang lành về cái nhà này làm gì Bầu không khí thực sự đỡ căng thẳng Nhưng lại thêm phần gượng gạo Ông Vinh thực bực không nói nên lời Cái đứa con gái không nên người này của lão Năm nay 23 Nhưng mỗi lần nói chuyện miệng toàn nhanh hơn não Lão đành xoa dịu bầu không khí Đóng vai người tốt Linh, nói cái gì thế à? Rồi quay qua Vi Lão giả là nói Em nó còn nhỏ Vi ạ Cũng đều là người một nhà Con đừng có chấp em nó Vì thầm mỉa mai lời ông ta Gì mà con nhỏ À năm nay tính ra chỉ thua cô một tuổi Nếu à còn nhỏ Cô tính là người chưa trưởng thành rồi Tuy vậy cô tỏ ra như chưa có gì Mà hiền hòa đáp Dạ không có gì đâu chú ạ Ừ, vậy thì tốt lão vừa nói vừa gấp bát cô miếng thịt sườn lớn, giọng ngọt ngào. Con ăn nhiều vào, đây là món con thích nhất đấy. chú đặc biệt dặn dò người làm chuẩn bị cho con. vì nhìn miếng sườn chua ngọt bóng bẩy bắt mắt đặt trong bát mình, cô không khỏi dâng lên cỗ chua xót. nếu là cô của trước đây, cô tin những lời quan tâm này là thật. cô buông đũa, hai tay để ngay ngắn trên bàn, giọng nói không nhanh không chậm từ từ lên tiếng. dạ, con no rồi ạ. Con có chuyện muốn nói với chú Ông Vinh không nói gì Chỉ chờ cô tiếp tục lên tiếng Cô không mất thêm thời gian Cứ thế nói ra ý của mình Lần này con trở về hoàn thành xong việc học tập bên Mỹ Con muốn đến công ty làm việc ạ Động tác gắp đũa của ông Vinh Vì câu nói của cô phút chốc cứng đờ Cơ mặt cũng trở nên gượng gạo Nhưng rất nhanh Lão thu hồi được sáng vẻ tự nhiên ban đầu Lão nói như thể quan tâm đến cô Con chỉ vừa về nước Chắc chắn lệch múi giờ còn đang mệt, cần gì phải vội vã đâu. Con cứ nghỉ ngơi thêm đã. Dạ, con không sao ạ. Hơn nữa, con không thể ăn không ngồi rồi mãi được mà. Học hành chẳng phải để sau này ra trường được ứng dụng vào việc làm hay sao ạ? Thế con muốn làm vị trí gì? Câu hỏi của lão thực ra mang tính chất thăm dò ý định và tham vọng của cô. Nào ngờ câu trả lời của cô khiến lão thở vào ra một hơi nhẹ nhõm. Chú sắp xếp cho con vị trí phù hợp với chuyên ngành học của con là được ạ Ờ, được rồi, được rồi Cứ để đó chú sắp xếp cho Con ăn cơm đi Ông Vinh tỏ ra hào sảng hiểu chuyện Nhưng Linh lại chua ngoan ngắt lời Làm gì? Muốn đến công ty làm việc á? Vừa về muốn thể hiện à? Một tiếng động lớn vang rội xuống mặt bàn kính Ông Vinh đập mạnh luôn bàn tay cầm đũa xuống bàn rồi quát lớn Làm cái gì thế hả? Con định cho ai ăn cơm nữa hay không? Không có lớn nhỏ trên dưới gì hết thế à? Biệt cơn giận của ông Vinh lên đến đỉnh điểm Linh biết điều ngậm mồm nuốt nuốt bữa cơm Vì đứng lên khỏi bàn Vào đo rồi, chú thím dùng cơm, cô đi lên phòng trước ạ Ông Vinh ừ một tiếng chiếu lệ Cô cũng không nói gì mà đi lên phòng mình Cái không khí gượng gạo giả tạo làm cho cô phát ngấy Chẳng qua là cô còn nhiều điều muốn làm hơn mà nhẫn nhịn thôi Nếu đổi lại cô của hai năm trước Đánh chết cô cũng không suy nghĩ rằng có một ngày mình cố gắng diễn kịch trong chính căn nhà của mình. Trở về phòng buồn chán, cô lôi quần album ảnh ra ngắm nhìn, từng bức ảnh ghi dấu khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cô. chi điện thoại trên bàn nhấp nháy vang lên vài tiếng bíp, cô nhuền miệng cười. Thì ra cô bạn Nhi bám người nhắn tin cho cô. bia ngày hôm nay nhà cậu thế nào? Lão già đó có làm khó gì cậu không? Cả ngón tay thon dài của cô soạn ra một tin nhắn. Không làm khó gì mình cả Bữa ăn xong cơm tối Mình nói với lão buồn đến công ty làm việc Cô nhấn nút cử đi Rồi tiếp tục chăm chú vào quần album chiếc điện thoại nhanh chóng Có câu trả lời từ đối phương Sao? Lão già nói thế nào? Có ngăn cản cậu không? Không ngăn cản vì mình nói với ông ta Chỉ cần sắp xếp cho công việc phù hợp Với chuyên ngành của mình là được ừm thế cứ tạm thời thế Bảo công ty làm trước đã có gì rồi tính tiếp Thế hôm nào thì đi làm Dù gì hôm nay cũng thứ sáu rồi, chắc qua tuần. Mai đang rảnh hay ra ngoài chơi với mình? Cũng được, thế mai gặp nhé. Ok, mai qua đón cậu. Hai người nói chuyện qua lại, vui vẻ hợp ý. Chẳng biết dưới phòng ăn, Lão Vinh đang bực dọc mắng mỏ vợ con mình. Mày nói đi, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Mày suy nghĩ trước khi mời mở miệng được không? Ngoài tiền của tao ra, mày biết làm cái gì nữa hả? lính ngày bà mắng bày ra dáng vẻ uất ức nhất rồi lên tiếng phân bày. bà sao bà mắng con con nó có gì sai nào chị ta có cái gì tốt hơn nữa bây giờ nhà này do ba làm chủ ba cần gì để nang chị ta với lại mày câm mồm lời chưa nói xong bị lão cắt ngang lão hùng hằng ném phía cô ả một tràng tao cấm mày từ nay không được nhắc chuyện đó đừng để tao nghe thêm bất cứ lần nào nữa nếu không lão ra già... Bà làn, vợ của ông Vinh vốn từ đầu đến giờ không nói gì Chỉ khi thấy cục diện căng thẳng mới lên tiếng xoa dịu Thôi ông bớt nóng Con nó còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện Ông mắng cũng mắng rồi Xong thì cho qua đi Nhỏ, bà bênh vực nó mãi như thế Nên nó mới không khôn lên được, bà hiểu chưa? Rồi, do tôi Còn nữa, con định ngồi không đó mà chọc giận bà đấy à? Lên phòng đi Linh ngủ ngủi tỏ vẻ giận dỗi lên phòng Dưới này bà Lan không tiếc lời xoa dịu ông Vinh Cơn tức giận của người đàn ông rất nhanh chóng bị sự dịu dàng của bà vuốt xuôi Bà lựa lời nói với chồng Ông định cho con bé kia đến công ty làm thật à Ông không sợ Sợ cái gì tôi có cách giải quyết rồi Chỉ cần 300 đứa con gái của bà Đừng có gây thêm rắc rối cho tôi thế là được rồi Tôi biết rồi tôi lựa lời khuyên bảo con bé Ông cứ yên tâm ừ, thế thì tốt Cơm nước giờ này ăn cũng chẳng ngon nuốt cũng không trôi Ông Vinh bực bội đứng dậy trở về thư phòng làm việc Ông còn nhiều chuyện ở công ty Chưa giải quyết xong đây Dưới nhà ai muốn tranh cãi thế nào thì tranh cãi Hai bên phòng của Linh Có tức tối thở phì phò trợn mang phổng má đến mức nào Bên phòng mình Vì ung dung chìm vào ký ức vui vẻ của bản thân Để khi mi mát buông chịu cơ thể vì biểu tình không gắng nổi Cô vùi mình và chan ngủ rất ngon lành Sáng hôm sau Đoàn gia bị đánh thức bằng tiếng còi xe ngỏi Vì cũng không ngoại lệ Cô tính bỏ qua tiếp tục ngủ Nhưng hình như thủ phạm của tiếng ồn không ý định dừng lại Vẫn cứ thế tiếp tục Cô vội tay lấy điện thoại của mình Ngay kệ tủ đèn đầu giường Nhang mắt nhìn mới 6 giờ Báo thức cô cài là 7 giờ chưa kêu Tắt điện thoại Cô muốn ngủ tiếp Thì điện thoại trong đã đổ chuông Trên màn hình nhấp nháy dãy số không thể quen thuộc hơn vì không tình nguyện nghe máy, giọng nói có vẻ nghe ra sự bất mãn. Đại tiểu thư của tôi ơi, chỉ mới sáu giờ, cậu gọi cho mình sao sớm thế hả? phía đầu dây bên kia nói như thét vào loà. dậy nhanh cho mình, còn chờ mình phải lên tận phòng lôi cậu nữa. vẫn sớm mà, cho mình ngủ thêm chút đi mà. không được, coi xe bị mình bấm đến hư rồi, nhanh nhanh lên cho mình. thì ra thủ phạm tiếng ồn là nhi, vậy chắc chắn cô không ngủ thêm được nữa. Lấy sự tỉnh táo ý chí bản thân gom góp lại Cô bật dậy vào nhà vệ sinh tắm gội thay đồ Chỉnh trang cho bản thân rồi mới đi xuống Phía dưới phòng khách Sau chàng coi xe in hỏi Nhi được người giúp việc mở cửa cho đi vào Vì thấy cô nàng thì giả vờ mặt giận trách móc Làm gì loạn lên thế Trời còn chưa sáng cái kìa Thế mà cô nàng gian manh nói nhỏ vào tai Vì Không phải cậu muốn giả chết đến cùng à Hay mình giả chết với cậu Đến cuối cùng cảm thấy tự mãn với lối suy nghĩ của bản thân, vỗ ngực tự đắc. Sao? Thấy mình thông minh chưa? Mau mau cảm ơn mình đi chứ. Cô thực sự chịu cái lối logic suy nghĩ của cô nàng này, chỉ biết lắc đầu mà ngán ngẩm. Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, ông Vinh tự trên lầu đi xuống. Ông ta cất giọng như trưởng bối mẫu mực. nhị mời đến chơi à? Đến sớm tới con. Chú ạ, hôm nay con đến mượn vi chú nhá. Lão già cười giả lả, tất nhiên rồi. Họ trẻ các con cứ ra ngoài chơi nhiều vào. Con trẻ nhiều năng lượng, chứ già rồi như ta, chả muốn đi đâu cả. À, cảm ơn chú, con không khách sao đâu. Người con mang đi đây ạ. Miệng nói tay làm, cô lập tức kéo vi nhanh như bay rời khỏi phòng khách của đoàn gia. Không phủ nhận lối suy nghĩ của Nhi có chút trẻ con, nhưng lại hiệu quả trong tình huống này. Lão Vinh nhìn bóng hai người rời đi, ung dung thoải mái nhấp ngụm trà thư thái. Khẽ suy nghĩ. Đúng vẫn chỉ là những đứa nhóc chưa lớn Làm gì được ông ta Ra khỏi cổng đoàn ra Vi thấy chiếc xe BMW đậu trước cổng vì thấy ngạc nhiên Đây không phải xe hàng ngày mà Vi vẫn đi Chưa kịp suy nghĩ nhiều nhưng mở cửa ghế phụ bước vào Ê, ngốc đó làm gì nữa Máu lên xe thôi Vì máy móc làm theo lời cô nàng Mở cửa bước vào Nhưng chưa kịp chui vào xe Bộ dạng cô nhìn ngốc hơn ban nãy Cơ mặt càng khó coi Nam thấy cô gần như hóa đá Thì lên tiếng nhắc nhở Em không định lên xe à? Não cô không kịp hoạt động Chỉ có tự chi hoạt động một cách máy móc Cô không biết sao mình ngồi được vào xe nữa Để khi tiếng minh cắt ngang suy nghĩ của cô Vì à, lâu rồi không gặp Càng ngày em càng sinh ra đấy À vâng, lâu rồi không gặp ạ Mình cười Anh lên tiếng trò chuyện xóa tan bầu không khí gửa gạo trong xe Dù gì hôm nay Cũng là được em gái anh kéo vào cái vụ ông mai Nhận lời thì phải làm cho tốt Hơn nữa ông anh họ mặt lạnh kia Chả bao giờ nhớ anh về gì Hiếm khi giúp được việc Mà sau cái phi vụ này Phải bóc lột đòi thù lao lớn mới được Anh ta thực sự đáng ý Với suy nghĩ của mình vui vẻ nói Lâu không gặp mà kiệm lời với anh thế Nếu anh không lên tiếng bắt chuyện Chắc không ý định chào hỏi anh một tiếng à Cô cảm thấy lúng túng trước việc Bị anh bóc trần suy nghĩ Dạ không ạ Chỉ là hôm qua Nhi không có nói với em là Sẽ cùng đi với mọi người ạ Hóa ra là thế Hôm qua sinh nhật mẹ anh, con bé nói hôm nay ra ngoài đi chơi với em Dù sao đang cuối tuần, bọn anh muốn ra ngoài thư giãn chút Đi chung luôn, chắc em không phản đối chứ hả? À, tất nhiên là không Sinh nhật bác gái, Nhi cũng không có nói Hôm khai em gửi quà mừng sau ạ còn con bé này Lâu không gặp lại, lại học cái kiểu khách sáo thế Ba mẹ anh xem em như con cháu trong nhà Em qua chơi mừng không kịp, nói gì quà cáp cho xa cách à, Dạ được, vậy rảnh em ghé qua thăm hai bác ạ ừ, thế là tốt nhất đấy Quả nhiên không khí gửi gạo trong xe vừa đi không ít Nhi thở vào Quả nhiên quyết định lôi Minh vào cuộc không sai Ông anh trai này của cô nàng Đừng thấy ở ngoài mặt lạnh như tiền Tâm lặng như nước Nhưng thực ra cưng em gái lắm Có lẽ anh xem Vi chẳng khác gì Nhi Em gái mình mà đối đãi, Cho nên nhiệt tình nuông chiều và nói nhiều vậy Mà cũng thực là Ban đầu Nhi muốn kết dây tơ hồng cho Minh với Vi Nhưng rốt cuộc Anh trai chỉ xem bản thân mình như em gái Nên cô nàng đánh buông bỏ ý định Bây giờ tốt rồi Đã có anh họ trình nhất nam Nước phù xa không nên chảy ngoài ruộng Cô nàng thương Và quý vi đến vậy Cứ phải tìm một cái mối tốt mà gán Mà anh họ cô nàng đúng là không có gì để chê hạt là người đàn ông độc thân hoàn kim Của đất nước này Đúng là thân lại càng thêm thân Qua là hợp lý Mà nói chuyện với mình Vi gần như quen mất sự tồn tại của người bên cạnh Cho đến khi anh lên tiếng Em muốn ngủ thêm chút không? Chắc còn lâu nữa mới tới Cô nghe anh nói mà nghệt mặt Vẻ mặt ngu ngơ khó tả Mãi sau cô lắp ba lắp bắp Không phải chỉ là ra ngoài đi dạo một chút à? Đi đâu mà lâu thế hả? Ở thế Nhi không nói về mà Cô lắc đầu thành thật Anh gật đầu như đã hiểu Có điều anh không phải dạng vừa Rõ ràng kế hoạch này do anh vạch ra cho Nhi Nhưng lại nói dối một cách trắng trợn. Có bé mãi đêm qua mới gọi cho anh Chăng chúng ta đến khu nghỉ dưỡng trình ra chơi bài hôm cuối tuần Từ đây đến đó 2 tiếng nữa Em cứ tranh thủ chập mắt đi Cô ồ một tiếng biểu tình như đã hiểu Xem ra cô bạn này của cô biết hưởng thụ Dù sao buổi sáng Cô bị Nhi lôi dậy hơi sớm Xe của Minh lại là dòng xe cao cấp thoải mái Thôi thì nghỉ ngơi một chút vẫn hơn Chúng quay lại đỡ phải nói chuyện nhiều Hợp lý Vì nằm xuống ghế nghỉ ngơi Nhi cũng tranh thủ Còn lại hai người đàn ông kiệm lời trên xe Chả có chủ đề gì chung mà nói chủ đề chung của Minh và Nam trước nay chỉ có là công việc mà chả nhẽ mang công việc nói lúc này không hợp lý lại làm phiền hai người đẹp đang ngủ vì thế Minh chỉ tập trung lái xe Nam tập trung vào cái iPad giải quyết một số công việc trong hai ngày anh vắng mặt khu nghỉ dưỡng họ hướng tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp của Trình gia tất nhiên những khu nghỉ dưỡng thế này có xu hướng nằm ở những vùng núi yên tĩnh cách xa thành phố xe tiến vào khu đường núi Tuy nó đường xá được giải nhựa sạch sẽ Nhưng đường dốc quanh co không tránh khỏi ngủ trên xe có chút lắc lư Nam để ý thấy Vi cũng vì thế nhiều lúc nghiêng đi nghiêng lại Cảm giác có chút không thoải mái Anh đưa tay đỡ đầu cô lên vai mình Quả nhiên tư thế cố định cố ngủ yên giấc hơn Khi xe đến nơi Như thấy Vi đang tự đầu trên vai Nam ngon giấc Định đánh thức bạn dậy Như Nam ra hiểu cho hai người im lặng nhi và Minh nhìn nhau cười rồi lặng lặng xuống xe các lão hồ ly già nhà bọn họ thì ra bây giờ họ biết có bộ mặt dịu dàng như thế cơ à? anh ngồi yên một tư thế cho cô dựa vào mình và lọn tóc loà xòa rơi xuống bên mặt cô anh đưa tay vén lại cảm giác mát lạnh mềm mại pha thêm chút ấm nóng của nhiệt độ trên da cứ thế dây vào đầu ngón tay anh cuốn lấy toàn bộ tâm trí của anh cả đầu cô để lên vai anh anh chỉ cần hơi nghiêng mặt qua Toàn bộ mùi hương thiếu nữ pha lấn mùi thơm nhẹ của dầu gội vấn vương toàn bộ mũi anh. Trong không gian chật hẹp, anh cảm nhận được bất cứ điều gì khác nữa đâu ngoài sự hiện hữu của cô lúc này. Anh tham làm đưa ngón tay của mình mơn trớn gò má cô, nhưng hành động này của anh làm cô bất giác giật mình. Dù hành động của anh lén lút, nhưng anh chẳng cảm thấy mình như bị bắt quả tang chút nào. Anh mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cứ thế thu tay mình như không có chuyện gì. Như thế sao Vi phát hiện ra sự bất thường của anh? Cô mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình nằm ngủ ngon lành trên vai anh thì hơi e ngại. Xin lỗi tôi ngủ quên, là phiền anh rồi. Không sao đâu, tôi không ngại bị em làm phiền. Đầu óc mơ màng khi vừa ngủ dậy của cô sao hiểu hết ý trong lời anh? Cô chỉ biết, bây giờ trong xe còn hai người họ. Biết cô thắc mắc điều gì, anh chủ động lên tiếng giải thích. Hai bọn họ vào trong lấy phòng trước, thế em ngủ say nên không muốn đánh thức ra là thế ạ? Vậy chúng ta vào thôi Ừ, vào thôi Anh và cô theo sự hướng dẫn của nhân viên khu nghỉ dưỡng Để khu phòng của mình Phòng được Nhi và Minh lấy sẵn Họ không cần dườm già mất công Chỉ có điều đi dọc hành lang rộng lớn và dài ngoằng Còn xuyên qua cả hai khuôn viên rộng lớn Cô không đụng tới bất cứ một người khách nào Cô có chút thắc mắc Rõ ràng khu nghỉ dưỡng cao cấp Đây lại là cuối tuần Không có lý vắng vẻ như vậy Cô màng thắc mắc hỏi anh Cả khu nghỉ dưỡng cao cấp như thế Mà vào cuối tuần không có khách Trình Tổng à Hạng mục này của Gia Hình như kinh doanh không được tốt à Anh buồn cười với cách suy nghĩ của cô Gia chưa bao giờ có khái niệm Hạng mục kinh doanh kém Chỉ có tốt và tốt hơn Anh mới hỏi ngược lại Em biết tôi là Trình Tổng của Gia Là Nhi nói với em à Không, anh nổi tiếng thế Nếu không muốn biết thì thôi Đã chủ tâm muốn biết Có gì khó đâu Anh ồ một tiếng Nghe rất là mở ám Hai người đi song song với nhau Anh ghé sát tay cô nói nhỏ Nói xong không quên thổ làn hơi nhẹ Lướt qua vảnh tay cô khiến cho cô đỏ mặt Em đang tìm hiểu với tôi à Không cần tìm hiểu đâu Cứ trực tiếp hỏi đi Muốn biết gì tôi nói với em Mấy tin bác quái ngoài kia nhiều lúc không đúng lắm Cô đến tự sặc nước bọt của mình thôi Hít thở không thông với cách nói chuyện nửa vời của anh mà Rốt cuộc anh có bao phần tự tên Giọng anh đều đều vang lên Không phải nơi này kinh doanh không được Mà hai ngày này không đón khách Có như vậy chúng ta thoải mái hơn Anh cố gắng kéo dài những âm cuối Ngữ điệu có phần không được trong sáng Làm sao cô cũng không nghĩ ra Người đi cạnh cô Với người đàn ông an tĩnh ngủ trên xe không phải là một Hình như lúc xuống xe Nhưng lúc cô không để ý đã đổi người ư May cảnh sát thiên nhiên ở đây làm cô thích thú Cô không chú ý nhiều đến lời nói của anh Thực sự không khí ở đây quá trong lành Hòa mình và thiên nhiên như thế này Làm cô có chút cảm giác mình được thay ra đổi thịt Hoặc lên mình sức sống mới Toàn bộ tế bào cảm giác tươi mát Hơn nữa thiết kế khu nghỉ dưỡng Toàn bộ là không gian mở Phòng ốc không phải kiểu căn phòng khô khan Nhiều trung tâm thành phố Mà đều được thiết kế bằng gỗ mỗi nhánh hoa ngọn cỏ Cho đến núi suối nước nhân tạo Đều được thiết kế hài hòa, chăm sóc kỹ lưỡng Chưa kể suối nước nóng thư giãn kia nữa Khó trách vì sao nó hấp dẫn mọi người như vậy Nhưng mà khoan, trong điểm ở đây, nơi này cao cấp như thế, chi phí chắc chắn không rẻ. Giờ lại cuối tuần, nếu anh thực không đón khách, thiệt hại chắc chắn không nhỏ. Cô e hỏi, nếu anh thực không đón khách hai ngày cuối tuần này, chẳng phải tổn thất lớn cho Zia à? chưa tăng mắc này, anh chỉ treo trên môi nụ cười. Thứ nhất, nơi này bất động sản riêng của chính gia, không liên quan đến Zia. Thứ hai, chính gia từ không thiếu chút tiền đó, em không cần xót tay anh đâu. Cô không hiểu logic suy nghĩ của anh nữa Đoàn ra cô thực sự là gia đình có tiền Nhưng trước đây khi ba còn sống Cô cũng tự lập không ít nên không để ý Khi ba mẹ mất rồi Cô càng không có quyền để ý nữa Tiếng nhân viên khu nghỉ dưỡng vang lên Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người Phòng của quý khách ạ Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ Cô nhân viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ Cung kính cúi trào chuẩn mực rồi rời đi Cô thầm đánh giá trong đầu Đúng là khu nghỉ dưỡng cao cấp Phong cách phục vụ không chê vào đâu được. Hai người rẽ vào hai phòng đối diện nhau mà Nhi và Minh đã lấy sẵn. Nó là lấy sẵn nhưng việc sắp phòng là có chủ đích. Chẳng phải ngẫu nhiên họ để cho hai người ở gần phòng nhau đến như vậy. Nhưng đến giờ này, Vi phát hiện có điều quan trọng. Đó là cô không mang theo quần áo. Bởi vì Nhi không hề thông báo cho cô biết việc đến nơi này. Cô không quá vội vàng mà quan sát một vòng căn phòng. Rộng rãi thoáng đãng. Khi cô mở cửa tủ quần áo, cô phát hiện vấn đề mình lo lắng không cần nghĩ đến nữa Bởi trong tủ đồ trao sẵn mấy bộ kimono nhật cách điệu. Tiếng lạch cạch ngoài cửa phòng vang lên Vi quay lại thấy Nhi tay kéo theo chiếc vali đi vào phòng cô Cô nàng nhanh miệng than trách Vi, sao cậu với anh họ lâu thế? Mình sắp xếp hết đồ của mình bên phòng xong hết rồi, giờ cậu mới vào Vi ngượng ngùng nói Mình xin lỗi, mình ngủ quên Mà cậu ấy, chả chịu đánh thức mình dậy thế hả? Chút ngợi ngùng của Vi sao qua mắt được nhi? Gì? Cô nàng vô tư, nhưng đâu vô tâm Thậm chí không muốn nói là khá thông minh Chỉ có điều tính tình có chút cực nhả Nhìn vào tưởng chừng không nghiêm túc thôi Nhưng nội tâm sâu sắc hơn bất cứ ai Cô nàng lém lỉnh trêu chọc Sao? Cảm giác tức dậy trên ba hoàng tử thế nào? Tuyệt đúng không? Để biểu thị thái độ hứng thú của mình Cô nàng huyết nhẹ vào tay Vi Vi đẩy nhẹ cô nàng ra Mình chưa hỏi tội cậu Cậu dám treo chọc mình đây à Tội Mình có tội gì Không phải cậu tựa vào anh của mình à Cậu đúng là được ăn được nói Đổ lỗi cho mình nhanh ghê Còn không phải Cậu nói chỉ ra ngoài đi dạo thôi sao Sao giờ thành ra thế này Thế này có gì không tốt Đâu có ai xa lạ đâu mà ngại ngùng gì Mà mình hỏi này Thái độ lấp lửng thăm dò Chậm rãi nhả từng chữ chuẩn xác Cậu thấy anh họ mình thế nào vi Thế nào là thế nào? Cậu nói mình không hiểu Thì cậu nhận xét với anh ấy đi Nhận xét á? Mới gặp cho nên không biết nói sao Nhưng nói chung thì ừ thì đẹp trai, giá thế tốt Cảm thấy khá ôn hòa nhị nhàng Mấy cái nhận xét gì mà ôn hòa nhị nhàng của cô Nếu để người ngoài nghe được Át hẳn muốn cắt lưỡi luôn mà tự vấn Nhận lời trợ lý thiên ấy Cô hẳn không biết Mặt dịu dàng ôn hòa của anh chỉ là cố gắng bộc lộ trước cô thôi Nhìn thế bạn mình có hào cảm với anh Nam thì cũng vui chứ. Cứ miễn đừng ghét là được. Còn thiện cảm mà Nếu muốn vui đáp nghe càng nhiều thôi. Cô nàng để vali đến trước mặt cô. Này, cái gì thế? Đồ chuẩn bị cho cậu hai ngày ở đây đấy. Không báo trước, chắc chắn cậu không có chuẩn bị. Mình làm luôn cho rồi. Ôi, cảm ơn bạn tốt nhá. Có gì đâu, thay đồ rồi ăn sáng thôi. Nói xong, cô nàng lập tức đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Vi thay đồ. Cô không phủ nhận, đồ dùng và quần áo mà Nhi chuẩn bị khá phù hợp với cô. Đúng là bạn bè chơi thân với nhau thì sở thích của nhau cũng hiểu mà. Cô lựa cho mình chiếc váy màu xanh ngọc dài qua gối, họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng, ống tay dài, thề mũ rộng vành che đi cái nắng hanh cuối mùa thu, đôi giày thể thao trắng đế bệt rồi trở ra ngoài. Sau bữa sáng, mọi người cũng leo núi, lâu lâu không vận động cho nên cô cũng thấm mệt, nhưng thả lỏng tâm trạng nên cũng cảm giác thoải mái. Trong toàn bộ quá trình Nhi và Minh hăng hái tiến về phía trước Nhưng Nam thì luôn theo chậm lại cùng cô Có những đoạn dốc Tốc độ leo của cô không được nhanh Anh sẵn sàng đưa tay kéo để tăng tốc độ cho cô Quá trình thì vất vả Nhưng kết quả thua ngoài sự mong đợi của cô Mà đến 2 giờ đồng hồ Họ lên được đến đỉnh núi Khi lên đến nơi cũng đã là buổi trưa Không khí trên cao mát mẻ trong lành Cả thành phố như bị dẫm dưới chân họ Từ trên cao nhìn xuống Những tòa nhà thường ngày cảm thấy như cao chọc trời, bây giờ cho cảm giác dễ dàng bị nắm trong lòng bàn tay. Minh và Nam dỡ trên hai ba lô mà hai người đeo trên vai lấy ra thảm ngồi, nước uống, một số đồ ăn nhẹ thay thế bữa trưa. Cả bốn người chọn tìm một chỗ bằng phẳng và mát ngồi nán lại, chơi tận nửa chiều mới lật đật xuống núi. Toàn bộ quá trình vì rất vui, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những đóa hoa dại rực rỡ cuối thu làm cho cô thích thú mỉm cười. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra Mình cười một cách vui vẻ như vậy Nhi Nhìn cô vui vẻ như thế Trong lòng mừng thầm Lâu rồi cô nàng không còn thấy cô cười Đọng trong tâm trí của Nhi Chỉ là hình ảnh một vi trầm buồn đến cô độc Cái dáng vẻ tang thương Một mình đứng trong buổi chiều buồn Trên nghĩa trang gục ngã vì mệt mỏi trên giường bệnh Chỉ làm cho Nhi càng muốn mang đến thêm Cho cô nhiều niềm vui trong cuộc sống Như là vậy Vô tâm vô phế Nhưng sâu sắc hơn bất kỳ ai Không chỉ nhi, Nam nhiều lúc phải nhìn đến si ngốc vì hình ảnh trước mặt quá đẹp. Thiếu nữ dịu dàng nổi bật giữa bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, nụ cười có chút e lệ nhưng rực rỡ hơn những tiên nắng chiều thu. Đẹp đến nỗi, anh chỉ biết dùng một từ nao lòng để miêu tả. Nếu không phải nhiều lúc được mình nhắc nhở thu lại cái vẻ si mê khờ dại của mình, có lẽ vì tóm sống những khoảnh khắc không thể chối cãi như vậy rồi đấy. Thời tuyết chuyển sang cuối thu, ngày không còn dài như mùa hạ, Mà bóng tối rất nhanh thay thế cho ánh sáng rực rỡ Sau ngày leo núi hăng hái và mệt mỏi Bữa tối diễn ra nhanh chóng Hai cô nàng lúc này vô cùng thư giãn Ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên Nhi hai mắt nhắm nghiền Tận hưởng cảm giác thư thái dễ chịu Vì màng thắc mắc của mình hỏi Này anh họ của cậu với ai cũng quan tâm thế à Ai cơ Anh Nam á Này Nhi cậu nghe thấy mình nói gì không đấy Không anh ta thì ai vào đây Sao bắt đầu để ý anh ấy à Điên à, trả lời trọng tâm đi. Thái độ cợt nhà của Nhi mau chóng bị cô dập tắt, khiến cô nàng sụ mỏ vẻ không hài lòng. Bố ngôi treo chọc cô chút, nhưng xem ra cô không thích đùa dài. Cô nàng thở dài, không đâu, anh ấy cực kỳ lạnh lùng. Cậu không biết những người thân với anh ấy gọi anh ấy là tên Mặt Lạnh à? Mặt Lạnh á, mình nhìn sao cũng không thấy giống nhỉ? Hời, <cười> bởi vì cậu ngốc chứ sao vì... Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. À, bộ truyện này có 5 tập, chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Còn bây giờ, chia sẻ cảm nhận của bạn cũng như xin chào và hẹn gặp lại.